Vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương không không nhân gian thần hạ bát man đương nhiên biết rõ cái này đến tinh hồng sắc uốn lượng đường vòng cung đại biểu cho cái gì. Mà cùng người kia đấu nhiều năm như vậy. Hắn cũng chăm nháy mắt nghĩ đến. Đây hết thầy. Đều là tên hốn đàn kia tính toán. Chạy mau bát man quát nhưng mà. Vẫn là quá muộn. Siêu nhân không có cùng cái người điên kia đấu trí đấu súng kinh nghiệm. Vì lẽ đó. Trong chớp nhoáng này trần chờ Cây kia ốm nhiệm lên tiếng trả lời nổ tung cũng không có cái gì quá lớn ngọn lửa Tựa như là gánh siết thú thường dùng cầu vồng hoa bảo trúc đồng dạng Chỉ là phịt một tiếng Một luồng màu xanh nhạt bột phấn bị tạc đi ra Sau đó bị hút vào siêu nhân trong thân thể A á á một trận vô cùng thống khổ dên dị Siêu nhân lúc này quỳ dạp xuống đất Khắc thạc nếu như nói Cái này sở hướng vô địch tồn tại còn có cái gì e ngại đồ vật. Như vậy, khắc thạch không thể nghi ngờ chính là trong đó hữu hiểu nhất cái kia. Loại này tảng đá đối với người bình thường không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là... Lại có thể tùy tiện đem siêu nhân yếu hóa. Thậm chí đưa vào chỗ chết. Thời khắc thế này, Batman tự nhiên cũng sẽ không lại buông lòng cảnh giác. Hắn lập tức mở ra con rơi cánh chim. Đem hư nhược siêu nhân bao phủ lại. Đồng thời mở ra âm thanh thăm dò. Lấy kiểm chắc lấy chung quanh tất cả đồng tính. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không có kiểm chắc đến. Chung quanh, không có một ai. Không được một nháy mắt. Batman cả người đều kéo căng. Hắn quá giải cách người điên kia. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ đến một cách bếp bát nhất kết quả. Lộ, Louis siêu nhân chật vật rên rỉ. Cái kia bột phấn tựa hồ liều lượng rất ít, còn không đến mức tước đoạt siêu nhân tất cả năng lực. Vì lẽ đó, hắn bây giờ có thể nghe được mấy trăm cây số bên ngoài, một cái tiếng bước chân, ngay tại tới gần mình thay tử. Cùng hải tử, không được siêu nhân hô hào, sau đó dùng tận sau cùng một tia lực lượng bay lên, hướng về phương xa tiến đến. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là quá hư nhược. Vì lẽ đó lúc đầu nháy mắt liền có thể đạt tới địa phương. Bây giờ trở nên so sinh cùng tử ở giữa còn muốn xa xôi. Siêu nhân cũng không biết tự mình bay bao lâu. Tóm lại. Khi hắn đi vào nơi đó lúc. Lùi đất không thấy. Chỉ còn lại một bộ lâu dài làm bạn tại nàng bên cạnh máy ảnh. Còn có một tấm vừa mới quay chụp đi ra ảnh chụp. Trong hình kia là một tấm tái nhợt vặn vẹo tùy ý cuồng tiếu mặt. Thằng Hệ, mấy phút sau, Batman còn tại ý đồ đánh thức bị tự mình đánh ngất xỉu đi qua tên kia tội phạm. Nhưng là, hắn hiện tại liền có thể nghĩ đến. Người này kỳ thật cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là thằng hề một quân cờ mà thôi. Chợt, một đảo màu đỏ tàn ảnh đi vào bên cạnh mình, xem ra những cái kia bột phấn đã không được tại có hiệu quả. Bất quá thời khắc này siêu nhân tựa hổ lộ ra so vừa mới càng thêm sợ hãi. Hắn một phát bắt được Batman bà vai. Nàng không thấy. Lui bị mang đi ngươi đến giúp ta một chút. Cấu ngươi. Cấu ngươi siêu nhân nói xong. Đem tấm kia thằng hề ảnh chụp hiện ra trước mặt Batman. Quả nhiên, hết thảy, liền như là tự mình suy nghĩ như thế. Batman nhìn xem siêu nhân cái kia run không ngừng thân thể. Cùng vạn phần hoảng sợ ánh mắt. Hắn không trần chờ nữa. Bởi vì hắn biết rõ đây hết thảy ý vị như thế nào. Vì lẽ đó. Hắn lập tức kết nối từ mình tần số truyền tin. Cách này kinh. Kết nối. Toàn bộ chính nghĩa liên minh tia trước. Hải vương. Vô bin. Sì bò. Hà s. A vộ. Sà lan sẻ. An phép. Thử liên hệ thánh vực bên trong Wonder Woman còn có trong vũ trụ Sin Từng cách truyền kỳ đồng dạng danh tử. Cứ như vậy từ Batman trong miệng nhẹ nhàng thổ lộ đi ra. Ta cần tất cả mọi người. Bao quát thành viên dự bị. Và có thể điều khiển hết thầy lực lượng. Buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện. Bất luận các ngươi đang làm gì. Hiện tại ta muốn tuyên bố một hàng ác đảo mặt khác hết thầy quyền hàn tối cao nhiệm vụ. Tất cả mọi người, lập tức trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm một nữ tính nhân loại cái gì ngươi muốn để toàn bộ chính nghĩa liên minh giúp ngươi tìm cách nhân loại si chen một câu. Ngậm miệng, nghe ta nói, nữ nhân này đem quan hệ đến toàn bộ thế giới hắn gọi lô y. ăn, không tiếc bất cứ giá nào. Tìm tới nàng. Còn tốt, chính nghĩa người trong liên minh là tín nhiệm Batman. Bọn hắn cũng nghe ra Batman trong giọng nói cấp bách. Vì lẽ đó rất nhanh. Một đường tác. Liền bị bắt tới. Về phần quá trình của nó. Kỳ thật không cần nhiều lời. Có thể tưởng tượng một chút. Tia trước một người liền có thể tải vài giây đồng hồ bên trong. Liền vơ vết hoàn chỉnh tỏa thành thị mỗi một tất đất. Bao quát cống thoát nước. tầng hầm. Kiến trúc công trình các loại. Mà si bò. Hắn thì có thể kết nối toàn bộ hành trình tất cả ca mê ra. Mà người này là một tên ở vào đại đô thị biên giới biển hàng chỗ công nhân. Tại Undo Man chân ngôn xiềng xích phía dưới. Hắn thổ lộ ra. Một cái vẽ lấy kỳ quái hóa trang nam tử. Bắt cóc một chiếc tàu ngầm. Khi tin tức kia vừa mới bị nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó. Vừa đến màu đỏ gió lúc liền từ ở ngoài ngàn rằm xuyên thẳng đáy biển. Một chiếc tàu ngầm Lại không có vật gì trong nước Tự nhiên không có chỗ trốn tránh Chỉ dùng mấy phút Một chiếc tàu ngầm liền bị hắn lôi ra mặt nước Nếu như không phải lo lắng bên trong sẽ có lùi Siêu nhân thậm chí có thể nháy mắt đem ném ra Người đến tỉnh táo một chút Batman nhìn thấy Lan da tràn ngập phấn nộ cùng lo nghĩ siêu nhân Ý đồ nhường hắn an tính lại Nhưng là Giờ phút này mất đi thây tử cùng hài tử siêu nhân, làm sao có thể còn giống như là thường ngày lý trí. Hắn tay không đem tàu ngầm xé mở một cái lỗ hồng. Xong đi vào ngay sau đó. Hắn liền nhìn thấy một màn trước mắt. Lùi nằm tại sòe tay ra thuật trên đài bên cạnh nàng, đứng thẳng hề. Hốn đản ngươi đem nàng làm sao siêu nhân giống dần, phóng tới cái tên điên này. Nhưng là... Giờ khắc này, một luồng mùi vị khác thường bay vào siêu nhân trong lỗ mũi. Siêu nhân không có để ý, hiện tại hắn đầy trong đầu đều là thê tử của mình. Nhưng mà... Đúng lúc này... Ngao giết lên một tiếng, một cái toàn thân giống như là bị nham thạc bao trùm đồng dạng quái vật đột nhiên xuất hiện. Siêu nhân đương nhiên nhận biết cái quái vật này. Hủy diệt ngay. Một cái tải khắc tinh tàu bị chế tạo ra cỗ máy giết chóc. Hắn có được không có hạn mức cao nhất lực lượng. Vĩnh viễn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi vô hạn thể năng. Cùng siêu cấp nhanh chóng khép lại năng lực tái sinh. Có thể trong chiến đấu căn cứ đối thủ năng lực đặc điểm. Không ngừng tiến hóa khắc chế đối thủ. Đi thích ứng hết thảy hoàn cảnh hết thầy địch nhân. Tại bị giết chết sau sẽ phục sinh. Đồng tiến hóa ra ứng đối phương Pháp. Cho nên nói. Hắn là một cái không có nhược điểm kẻ địch đáng sợ. Tựa như là tên của hắn đồng giảng. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn quả thật có thể hủy diệt hết thầy. Siêu nhân nhìn thấy hủy diệt ngày đến. Đương nhiên không có cái gì trần chờ Hắn lập tức nghĩ đến. Ở loại địa phương này mình tuyệt đối không thể cùng ra hỏa này chiến đấu. Không phải. Chỉ cần nhẹ nhàng đối đầu một quyền. Tản ra dư ba liền có thể đem hết thảy chung quanh phá hủy. Vì lẽ đó, tựa như là trước kia những cái kia lần đồng dạng. Siêu nhân bỗng nhiên ôm lấy hủy diệt ngày thân thể. Sau đó hướng lên bầu trời bay đi. Chỉ có tại bầu khí huyền bên ngoài, hắn mới có thể không cố kị gì cùng cách này kinh khủng tồn tại đối kháng. Mà lúc này, Batman bọn người cũng xông vào tàu ngầm. Bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu lỗ lớn. Hướng lên bầu trời bay đi cái kia điểm đỏ. Cùng đứng ở một bên thằng Hề. Mẹ nó. Ngươi đang làm gì Batman nháy mắt sông lên phía trước. Đem thằng Hề đổ nhào trên mặt đất. Ôn đơ móc ra chân ngôn siệng xích. Không cần cùng hắn nói nhảm. Ta có thể để cho hắn miệng phun chân ngôn Batman lắc đầu. Vô dụng. Mặc dù ta không biết xa hỏa này sẽ nói ra cái gì. Nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta muốn nghe đến. Nói xong, ha ha ha ai nói, ta thế nhưng là cái rất có nhân tình vị người. À, ngươi vừa rồi hỏi ta làm gì ha? ha. Ngươi cũng hỏi, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Thằng hề cười xoa lấy bắt đầu chỉ nói, "Ta mất cốc Louis." Sau đó, trong nàng động một cách nhỏ nhỏ giải phấu, trái tim của nàng bên trong có một cái dẫn bảo trang bị, chỉ cần nàng chết, một quả bom liền sẽ phanh thẳng hề hồ rõ người đồng dạng. Bỗng nhiên Giang hai tay ra nói ra, à, đúng, ta trước lúc này, còn hướng người phụ nhìn mượn một điểm khủng bố phun xương. Truyền thuyết cái đồ chơi này có thể khiến người ta nhìn thấy tự mình sợ nhất đồ vật." Nói xong, hắn móc ra một cái giống như là xịt nước hoa bình nhỏ Ở trước mặt mọi người lắc lắc Lục xoát trước đó là không tin Vì lẽ đó vừa rồi Ta là thật nghiệm một cái Liền hướng cái kia ngây cơ đại nam hải trên mặt phun một cái Ha ha ha Nghĩ không ra Hiệu quả cũng không tệ lắm Batman toàn thân đều bỗng nhiên thiết chặt Hắn ngẩn đầu nhìn cái kia đã biến mất ở trên bầu trời siêu nhân Vô cùng hoảng sợ trừng to mắt Giờ phút này trên tầng mây Siêu nhân còn tại ra sức đem hủy diệt ngày mang hướng vũ trụ, hắn muốn để ra hỏa này cách lùi càng xa càng tốt. Nhưng mà, hắn tựa hồ có chút nghi hoặc. Vì cái gì thời khắc này hủy diệt ngày sẽ như vậy yên tĩnh? Hắn hẳn là liều mạng phản kháng. Tránh thoát tự mình trói buộc mới đúng. Trong thoáng chốc, siêu nhân tựa hồ cảm giác được bộ ấp có chút chóng. Tựa hồ là có một đoàn huyến cảnh, dần dần thoát ly ý thức của mình. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy ngực mình gắt gao ôm tựa hồ không phải hủy diệt ngày Cái kia còn tại có chút vạn vẹo trong tầm mắt, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lu y, dai ăn căn bản không có hủy diệt ngày Nguyên lai mình một mực kiêng. Là thây tử của mình siêu nhân xứng sờ. Hắn mở mịt buông tay ra. Nhưng là... Tựa hồ là bay quá cao. Lũ y. Giai ăn thân thể bắt đầu trôi nổi. Không được. Không được. Hắn ngơ ngác lắc đầu. Tựa hồ cảm thấy. Cách này hoang đường một màn là giấc mộng cảnh. Hắn muốn đem giấc mộng này vung ra đầu ấp của mình. Nhưng mà. Tại cách này yên tĩnh trên không chung. Hắn tựa hồ nghe đến lũ trong thân thể. chậm rãi truyền ra hai viên vận luật khác biệt tiếng tim đập. Đông, đông, sau một khắc cái này tiếng tim đập, liền trở về tại yên tĩnh. Cùng lúc đó, đại đô thị trung tâm thành phố. Một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn. Ánh lửa sông thẳng tới chân trời. Nhói nhói siêu nhân mạng nhĩ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương không một kỷ nguyên mới mỗi người đều có chân quý đồ vật. Thân nhân bằng hữu tiền tài, quyền lợi, hoặc là tồn tại các ngươi ủ cứng bên trong những cái kia màn ảnh nhỏ. Vì lẽ đó, siêu nhân hẳn là cũng đồng dạng. Hắn chân quý chính mình thê tử, hải tử cùng mình dùng suốt đời tinh lực đi bảo hộ đại đô thị. Nhưng mà, đây hết thảy đều vào thời khắc ấy biến mất. Mà tự tay đem đây hết thảy hủy diệt. Là chính hắn. À, ta biết. Chuyện này, cuối cùng là nguồn gốc từ tại cái kia tự xưng vô cơ người. Nhưng là cách này nói trực kích linh hồn vết thương. Lại là thật sự Đâm tại siêu nhân trên thân Sau đó Batman đã từng đem Joker nhốt lại Cũng hỏi hắn Tại sao phải làm như thế sau đó Joker cười Hắn đang cười nhạo vấn đề này bản thân Ha ha ha Vì cái gì vấn đề này thật đúng là khó trả lời A Nói như vậy Ngươi tải trên đường cách đi Ở trước mặt ngươi có một cái lon nước cách bình Ngươi đá hắn một cái Ngươi nói Đây là vì cái gì là nó cản ngươi đến đường A vẫn là ngươi cảm thấy. Cái này lon nước sẽ đem ngươi vấp cái té ngã ha ha. Đều không phải. Vậy ngươi tại sao phải làm ra đá cử động của nó đâu đáp án là. Không cần lý do. Giống như là ngươi bây giờ phấn nộ. Lùi ra ăn chết. Đại đô thì không. Ngươi biết dù cho ngươi lại thế nào phấn nộ cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng là. Người vẫn như cũ sẽ phấn nộ Không có lý do Khi đó Batman phấn nộ kéo lên Joker cổ áo Hắn không rõ Vì cái gì hắn cùng mình ở giữa trò chơi Muốn nhấp lên người khác Mà Joker cho ra đáp án là Hắn cùng Batman chơi thời gian quá lâu Hơn nữa tự mình luôn luôn thua Vì lẽ đó Hắn có chút chán rết Lần này hắn cảm thấy cũng nên thử một chút đơn giản khó khan trò chơi. Nhưng là hắn quên cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Batman cường đại như vậy, vì lẽ đó, hắn thoáng làm có chút quá hỏa. Thật xin lỗi. Ha ha há, cùng ngươi so ra, đối phó cái kia bay đầy trời chính nghĩa đại nam hài, tựa hồ có chút quá đơn giản vô tư nói ra. Đã từng cũng có người từ bên cạnh ngươi cướp đi hết thầy Đúng không hắc hắc. Ta cũng giống vậy. Mặc dù ta quên vậy cụ thể quá trình. Nhưng là ta biết. Ta khẳng định trải qua như vậy một đoạn không quá hữu hảo thời gian. Vì lẽ đó. Người biến thành ngươi Mà ta. Biến thành ta. Như vậy. Nếu như là siêu nhân đâu cái kia lúc đầu nhưng thật ra là cái thần. Nhưng lại một mực lừa mình xối người ngụy trang thành một nhân loại đầu ngốc. Hắn lại biến thành cái gì ha ha ha ha ha nương theo lấy cái kia nhọn tâm tiếng cuồng tiếu Một cái màu đỏ gió lao vùng vụt tới Phúc một thanh âm vang lên kia là sắt thép xuyên qua nội tảng cùng xương cốt thanh âm Siêu nhân lấy một loại làm cho không người nào có thể lý giải tốc độ Đã vọt tới vô cơ trước mặt Vừa mới trận kia cuồng tiếu Siêu nhân tự nhiên có thể nghe được Vì lẽ đó hắn đến Phấn nộ nhường hắn đem mình tay. Cắm vào vô cơ ngực. Đánh vỡ xương sống. Trực tiếp từ phía sau lưng xuyên qua mà ra vô cơ chết. Batman không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Hắn biết rõ. Cái này giải thích duy nhất chính là. xô cơ nhớ muốn chết máu tươi từ siêu nhân giữa ngón tay chảy xuôi mà xuống. Tiếng cười đình chỉ. Một kỷ nguyên mới cũng bắt đầu. Nhiều năm sau quảnh quẽ trên đường phố. Một cây mèo tung ra thùng xác, trong miệng của nó ngầm, là một khối thừa xăm bông. Đây đối với nó đến nói, thế nhưng là khó được mỹ vị. Thừa dịp bóng đêm chưa sâu, nó vui thích hướng về tự mình ồ nhỏ chạy tới. Đồng thời, cũng cẩn thận nhìn xem bốn phía, tránh cho bị khắc mèo hoang phát hiện đoạt thức ăn. Nhưng đột nhiên đương một tiếng, con mèo này đụng vào cái gì? Nó lắc lắc đầu, ngầm đầu, có chút nghi hoạt nhìn trước mặt kiến trúc. Đây là một gian bệnh viện. Đương nhiên, con mèo này khẳng định không biết bệnh viện cách này khái niệm. Nó chỉ là buồn bực bức tường này là lúc nào xuất hiện. Bởi vì ngay tại một giây đồng hồ trước đó, nơi này vẫn là một đầu rộng rãi đại đảo đâu. Két cửa bị đẩy ra tiếng vang. Một cây râu ria sồm soàn. Ngầm lấy điếu thuốc nam tử đi tới. Hắn nhìn thấy cái này còn không có tỉnh táo lại mèo hoang nhích mắt con ngươi một cước đem đá văng ra Sau đó Xuất ra một bản màu đen bút ký Phía trên kiểu chữ rõ ràng biểu hiện ra Tạm thời chưa trinh sát đến vũ trụ nguyên tố tử lương gật gật đầu Quả nhiên Thăng cấp la bàn Thăm dò đồ vật tốc độ cũng so bình thường nhanh rất nhiều Há ly quân từ phía sau hắn đi tới Nàng nghe không khí bốn phía Nơi này Có chút quen thuộc A Là Đại Đô Thị A nói xong Nàng liền nhú mày Không đúng Có chút không giống Nếu như là Đại Đô Thị Hiện tại thời gian này Khẳng định là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời điểm Nhưng là bây giờ đường phú này lên làm sao quãng quẽ như vậy Thoạt nhìn như là cấm đi lại ban đêm đồng dạng Hany ban thanh âm từ phía sau truyền đến. So với điểm ấy. Ta ngược lại là ta rất kinh ngạc. Đi vào nơi này. Ngươi vậy mà không có hưng phấn kích hoa gọi bậy. Đi tìm ngươi tiểu bô đinh à. Ngươi cho rằng ta vẫn là cái kia không hiểu chuyện tiểu nữ hài A ta hiện tại có thể thành quen rất nhiều đâu. Ta muốn thế nhưng là ta tiểu bô đinh. Mặt khác. Ta cũng không có hứng thú. Tử lương gật gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta cứ yên tâm. Bởi vì. Vị diện này vô cơ. Tựa hồ đã chết. Cun chầm mặt một cái. Sau đó nhìn như không quan trọng nhúng những vai. Lúc này. Silly cũng đi tới. Này lại. Nàng bên cạnh cái kia mấy cái người bò sát cũng không có đi theo nàng. Cách này khiến tiểu cô nương này nhìn bình thường không ít. Bất quá. Trong tay nàng ôm cái kia tiểu con dối. Nhìn lại có chút nhường người không thoải mái. Ô, V, G, W, W, Hiện tại chúng ta còn không có bị như lời ngươi nói vũ trụ nguyên tố xử lý. Có phải hay không nói rõ vĩnh sinh quan tài để che đẩy năng lực có tác dụng từ lương lắc đầu? Không được. Chúng ta còn có thể đứng tại cái này. Nói rõ hai điểm. Thứ nhất. Chúng ta so mặt khác vũ trụ nguyên tố sớm dáng lâm. Nhưng là cách này không có nghĩa là chúng ta có thể đào thoát bọn hắn khóa chặt. Ta dự tính nhiều nhất 24 giờ bên trong. Hai đến ba cái vũ trụ nguyên tố liền sẽ dáng lâm vị diện này. Sau đó bắt đầu đánh giết chúng ta ác. Cái kia điểm thứ hai đâu tử lương nói ra khói. Điểm thứ hai liền rất phiền phức. Có khả năng vũ trụ nguyên tố đã dáng lâm. Nhưng là... La bàn nhưng không có kiểm chắc đến. Khả năng này là bọn hắn trước đó thiết kế tốt một nước cờ. Nhưng chúng ta bung lòng cảnh giác. Sau đó. trầm rãi đùa chơi chết chúng ta. Thế nhưng là. Nếu như bọn hắn đã tới vị diện này. Cái kia vọt thẳng tới đem chúng ta cho xử lý. Không phải tốt hơn tử lương cười cười. Về phần tại sao chúng ta không có bị trực tiếp xử lý. Còn có hai loại giải thích. Nguyên nhân đầu tiên chính là Vũ trụ nguyên tố nhiều mặt Có là thích hợp với chiến đấu loại hình Ví dụ như lực lượng loại này Cho dù là tại không yếu ớt vì diện bên trong Cũng khẳng định có bắt đầu xé mặt đất năng lực Bất quá Cũng có là không thích hợp cùng chiến đấu loại hình Cũng tỉ như thời gian loại này Hắn sẽ từ một chút ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi phương diện thượng tướng ngươi xóa đi Cũng tỉ như ngươi khả năng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn gặp hắn thời điểm. Sơ ý một chút. liền lâm vào thời gian mặt cong Sau đó đảo lưu biến thành một viên nòng nọc nhỏ. Vì lẽ đó. Chúng ta hiện tại không có bị tay xé. Cũng không có nghĩa là chúng ta an toàn. Chỉ có thể nói rõ. Chúng ta đối thủ khả năng không quen tay xé. Tốt à. Cái kia điểm thứ hai đâu. Điểm thứ hai liền rất dễ giải thích. Đó chính là, ta lựa chọn vị diện này, cùng phủ thông vị diện không giống nhau lắm. Bởi vì, nơi này có một cách đã đạt tới vị diện có khả năng tiếp nhận lực lượng đỉnh điểm tồn tại. Vì lẽ đó, rất có thể là những cái kia vũ trụ nguyên tố sáng lâm về sau. Để tránh đi phiền toái không cần thiết, tạm thời chức án binh bất động, dù sao chúng ta cũng chạy không được. Vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương không hai giáng lâm thế giới này có được tuyệt đối hòa bình. Từ ngày đó, siêu nhân đứng tại Liên Hiệp Quốc trên đại hội lúc chính là như thế. Hắn đối trước màn hình tất cả mọi người nói. Ta chết đi thay tử từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Mục nát cùng tội áp ẩm tàng bao sâu. Kiểu gì cũng sẽ bị rơi sạc sẽ. Bị vạch trần nàng nói với ta câu nói sau cùng là. Cấu vớt thế giới này ta ý như thế. Bất luận đại giới vì sao nhân loại. Các ngươi không cần e ngại ác tính. Từ cái này một giây bắt đầu. Ta sẽ thời khắc canh gác. Cảnh giới. Từ hôm nay trở đi. Thế giới tính tổ chức sẽ bị thủ tiêu. Liên hiệp quốc không còn tồn tại. Quốc gia ở giữa chiến tranh lập tức đình chỉ. Tất cả thế lực không được có được chính mình vũ khí. Không được phát sinh xung đột. Chủng tộc ở giữa không được bắt đầu sinh oán hận. Người và người không được phát sinh bạo lực. Bất luận cái gì trái với điều lệ người đem nhận vốn có trừng phạt, nhận ta trừng phạt từ một ngày kia trở đi. Dân chúng không có bất kỳ cái gì cầm súng quyền lợi. Tất cả có thể đối người tạo thành tổn thương vật phẩm. Cơ hồ giới hạn tại một chút phòng bíp dụng cụ. Cùng quả đấm của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi đem những vật này đối những người khác. Vậy ngươi liền phạm tội Mà người phạm tội Sẽ bị gần nhất cảnh sát tạm giữ Cũng tiến hành nghiêm khắc giáo dục Đương nhiên đây là ngươi vẹn vẹn Lật bảo lực tội tình huống dưới Mà nếu như ngươi phạm tổn thương tội Chính là nói ngươi đâm Một người Đem một người ẩu đả trí tàn Hoặc là ý đồ tư tàng đạn Thuốc nổ Chờ một chút Như vậy Người đứng trước khả năng chính là vô hạn giam cầm cùng tử hình Tốt à Nhìn Loại này pháp luật cùng hiện tại cũng không có cái gì khác nhau Giết người thì đền mạng Thiếu nợ thì trả tiền Tựa hồ dĩ vãng đám người Mỗi giờ mỗi khắc đều tải mong mỏi lấy loại này pháp chế xã hội có thể đến Nhưng là Làm thời đại này chân chính đến thời điểm Lại đồng thời nương theo lấy một loại làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác ác bách Bởi vì cái này pháp luật là thần ban bố Ngày đó trở đi Hắn liền hoàn toàn tiếp quản thế giới này Hắn có được cuồng nhiệt tín đồ Có được chính mình quân đội Có được vô thượng quyền lợi Hắn pho tượng bị xây dựng ở mỗi cái thành thị chính trung tâm Vô số giò xét chiếu không dừng ngủ đêm đem chiếu giỏi quang mang bắn ra bốn phía Cung cấp người kính ngưỡng Cho đến giờ này khắc này Ánh mắt đi vào tử lương bọn người dáng lâm vị diện này ba ngày trước Một cách không người đỉnh núi Một tên trần trụi hai chân nữ nhân Cùng một tên thân hình to lớn nam tử Lặng yên ở giữa xuất hiện Nhìn qua trước mắt cái này nhìn ngay ngắn chật tự mới xây thành thì Nam nhân nhẹ dòng hỏi Làm sao ngươi biết Tội nghiệp sẽ đến đến vị diện này nữ nhân áo đỏ cười cười. Khoảng cách lần trước quan chắc. Hắn ít nhất đã thu thập 5 viên thân thể mảnh vỡ. Nhưng là trong khoảng thời gian này. Vị diện ở giữa tội nghiệp cũng không có quá lớn ba động. Ta phòng đoán. Hắn đã đến một cách bình cảnh. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đem vĩnh sinh quan tài để tiến hóa. Nói một cách khác. Hắn biết rõ. Chúng ta sẽ tìm được hắn. Vì lẽ đó hắn tại bại lộ trước Khẳng định đã đáp sớm tại sàng chọn Đối với mình có lời tác chiến vì diện Nam tử kia bất đồng thanh sắc gật gật đầu Vì lẽ đó Chúng ta khoảng thời gian này không ngừng phá hủy vị diện khác Chính là vì đem hắn có thể chọn vị diện tiến hành áp súc Phải không? Đúng vậy Nhưng hơn nữa cố ta đối với hắn giải Hắn khẳng định là sẽ không thật tâm thật ý cùng chúng ta cứng đối cứng. Hắn chọn một cái có thể dựa thế vì diện. Dùng vị diện bên trong nguyên trụ lực lượng đối kháng chúng ta. Vì lẽ đó, vị diện này là lựa chọn tốt nhất. Ta đoán hắn ít nhất có bảy thành tỷ lệ sẽ tới. Đã ngươi muốn lấy được. Vậy hắn cũng hẳn là có thể nghĩ đến ngươi có thể muốn lấy được hắn nghĩ tới sự tình. Vì lẽ đó hắn có thể hay không lâm thời cải biến kế hoạch Sẽ không Bởi vì lần này tiến hóa vĩnh sinh quan tài để Là hắn lựa chọn bài lộ Vì lẽ đó hắn liền khẳng định có lòng tin đối kháng chúng ta truy thích Tất nhiên hắn có lòng tin Liền chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này đối với hắn có lời vì diện Nữ nhân nói ra Dư tính Tên hốn đàn kia khả năng tại vài ngày sau liền sẽ sáng lâm Mặc dù chúng ta tạm thời không có cách nào tiên đoán đến hắn ráng lâm thời gian Nhưng là tương đối Hắn cũng không có cách nào dự tính đến chúng ta Vì lẽ đó Hắn tại dáng lâm về sau liền sẽ lập tức suy đoán ra liên quan tới những này khả năng Mà chúng ta cũng có thể lợi dụng ba ngày này thật tốt vì hắn chuẩn bị một cách lễ gặp mặt tự nhân trầm mặt một hồi có thể hay không quá phức tạp Nữ nhân lắc đầu Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tội nghiệp chỉ là một cái còn không có hoàn toàn chữa trị không trọn vẹn người. Mà có ngươi tồn tại. Hoàn toàn có thể nhường bố cuộc càng thêm trực tiếp hữu hiểu. Nhưng là nói thật ra. Ngươi không hiểu hắn. Đã từng. Một mình hắn đem chúng ta tất cả mọi người hố. Chúng ta có thể nghĩ tới trò vặt. Hắn khẳng định cũng lòng dạ biết rõ. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, bình thường tư duy tiến trình là như vậy. Thứ nhất. Ta so với hắn sớm đến. Dạng này ta có thể làm từng bước trước thiết hạ cảm bẫy. Chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Để nhị. Ta cảm thấy thiết hạ cảm bẫy quá phiền phức. Dù sao mang theo ngươi. Ta chỉ cần tra ra hắn sáng lâm vị trí. Ngươi liền có thể tùy tiện đem đánh xếp. Về phần thao tác cổ thể. Kia chính là ta có thể khống chế toàn bộ thành thị tất cả giám sát thiết bị. Uy hiếp chính phủ 24 giờ không được gián đoạn quan sát. Chỉ cần phát hiện có đột nhiên xuất hiện loại bệnh viện kiến trúc. Lập tức thông cáo ta. Thứ ba. Hắn biết rõ ta sẽ nghĩ như vậy. Vì lẽ đó. Hắn lựa chọn vị diện này lúc. Cũng cho tự mình làm sớm cam đoan. Hắn kết luận vị diện này bên trong. Có lực lượng nào đó có thể tổ chức ta áp chế chính phủ làm thẻ đánh bạc. Hoặc là có lực lượng nào đó có thể cùng ngươi chống lại. Hoặc là nói. Làm ngươi thể hiện ra ngươi lực lượng khổng lồ lúc. Chính ngươi ngược lại sẽ trở thành người bị hại. Thứ tư. Hắn đã ngờ tới. Ta sẽ nghĩ đến trở lên ba điểm. Vì lẽ đó. Hắn trái lại lợi dụng chính ta tâm lý. nhường ta lâm vào tư duy bế vòng. Từ đó lưu lại cho mình sẽ không bị đánh giết trong trước mắt thời cơ. Cách này một chối dài giải thích quả thực nhường người nghe ngơ hồ. Nhưng là... Người khổng lồ kia vậy mà gật gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có đạo lý. Hoàn toàn chính xác so tưởng tượng phiền toái một chút. Bất quá cũng may. Chúng ta còn có thể trước đó xác định một điểm. Đó chính là... Trên thế giới này... Đến cùng có hay không có thể cùng ta chống lại lực lượng? Nếu có Chúng ta có thể thử tại tội nghiệp đến trước đó Đem hủy đi Để phòng hắn sẽ đối với chúng ta ở giữa sinh ra cái gì mặt trái ảnh hưởng Nếu như hủy đi sẽ sinh ra tổn thất quá lớn Như vậy Chúng ta có thể thiết kế đối nó uy hiếp hoặc là cùng nó hợp tác Nữ nhân trầm tư một giây đồng hồ đáp lại tốt a Vừa giúp lời Người khổng lồ kia liền hít sâu một hơi, ngửa đầu hướng lên bầu trời cuồng hống. Đỉnh núi, một đảo to lớn sóng âm khuấy đồng ra, cát đá chấn vỡ tứ tán. Mà cơ hộ tại một tiếng này gào thét đồng thời. Một trận gió lúc đánh tới một cách người. Đã nháy mắt đi vào hai người trước mặt. Người này một thân đỏ lam phối màu. Sau lưng to lớn gấu hồng áo tràng. Lặng lặng lơ lượng giữa không chung. Các ngươi! Là ai vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương 03 cấm đi lại ban đêm nhìn thấy siêu nhân đến. Cự nhân cũng đình chỉ gào thét Hắn bình tĩnh nhìn đối phương. Đến từ 2.000 cây số bên ngoài. Không biết là nghe được thanh âm. Vẫn là cảm ứng được lực lượng ba động. Nếu như là cách trước. Tính đến vận tốc âm thanh. Tốc độ phi hành của hắn có thể đạt tới vận tốc 2. 15 vạn cây số. Hiển nhiên. Đây là tại cực kỳ nhẹ nhóm trạng thái dưới bày ra tốc độ. Mà tại loại tốc độ này xuống yêu nguyên có thể nhẹ nhóm tiếp nhận không khí đối kháng. Thân thể kháng tính hẳn là rất cao. Nhưng là không biết lực lượng như thế nào. Cự nhân nhàn nhạt đem tự mình phân tích ra được số liệu báo cáo đi ra. Nữ nhân cười cười thử một lần. Lời còn chưa dứt. Người khổng lồ kia nháy mắt biến mất. Cùng một thời gian. Hắn đã xuất hiện trước mặt siêu nhân. Trên mặt không biểu lộ hướng về phía mặt của đối phương môn oanh ra một quyền. Siêu nhân con ngươi có chút biến động một cái, hắn nhanh chóng vươn một cái tay, đem đánh về phía nắm đấm của mình nắm chặt. Ước chừng nửa giây về sau. Một đảo nếu có thực thể khí lưu mới tải hai người hai tay tiếp xúc điểm lên nổ tung. Không khí bị lui tán. Phát ra vang vọng chân trời tiếng vang. Bạch Hùng dưới chân ngọn núi bắt đầu từng khúc giả nứt. Cơ hồ sụp đổ xuống. Lực lượng. Rất mạnh. Người khổng lồ kia vẫn như cũ thản nhiên nói. Tựa hồ đối với hắn đến nói. Vừa mới một quyền. Tựa như là bằng hữu ở giữa một lần chào hỏi đồng dạng. Mà nữ nhân kia nhẹ nhàng lũng một cách mình bị thổi loạn tóc tiến lên một bước. Người tốt. Ta gọi Sắc Vina. Hắn là Bạch Hùng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Chúng ta tới nơi này là muốn cùng ngươi nói chuyện." Ánh mắt quay lại. Ba ngày sau, Tử Lương đám người đã toàn bộ đi ra bệnh viện, dựa theo lệ cũ, bọn hắn đến nhanh lên cùng lão đi tụ hợp. Không phải gia hỏa này khẳng định lại đi mất. Bất quá, lần này bọn hắn nhưng không có quá cấp bách, mà là lặng lặng nhìn xem Han Li Nâng một cách 30cm chi phối tiểu con dối. Tại một đại ca mê ra phía trước một trận loay hoay. Như vậy bọn hắn là đang làm gì đó đương nhiên là nghĩ biện pháp không để cho mình xuất hiện tại ca mê ra bên trong. tựa như là phía trước nói tới. Nếu như mặt khác vũ trụ nguyên tố trước đó đã đi tới vị diện này. Bọn hắn. Bọn hắn rất có thể đã cùng chính phủ đạt thành một loại hiệp nghị. Tỉ như. Đem tự mình đám người này định nghĩa làm nhất định phải bắt lại nguy hiểm đào phạm các loại Mặc dù bởi vì vì diện tính đặc thù Loại này thao tác tỷ lệ không cao Nhưng là làm để phòng vạn nhất Vẫn là để bi ly cho mọi người tìm tới một cách có thể tránh né máy theo dõi phương pháp Mà bi ly thân là một cách vản năng hình công cụ người Cũng không phụ sự mong đợi của mọi người Tại đinh đinh đương đương Hủy đi một cách ca mê ra về sau Cũng không biết từ chỗ nào liền tích lũy ra một đống quốc áo đồng dạng đồ vật Phân phát cho đám người Cách đồ chơi này tác dụng chính là chỉ cần mang ở trên người Liền có thể hoàn toàn giấu ở máy giám thị phía dưới Về phần cách đồ chơi này nguyên lý làm việc Mọi người không cần truy đến cùng Bởi vì một khối đầu gỗ đều có thể đầy đất chạy loạn đâu Như vậy hắn làm ra cái gì không quá phù hợp lẽ thường đồ vật. Tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy. Như vậy. Hiện tại không có máy theo dõi uy hiếp. Đám người hành động liền thuận tiện nhiều. Như thế lớn tỏa thành thì Lấn trong đám người. Liền xem như lại thế nào lợi hại. Muốn đem đám người này bắt tới. Cũng phải phế điểm công phu. Nhưng mà. Coi như một đoàn người thoáng thả lỏng trong lòng. Dọc theo đường đi đi lên phía trước một đoạn lộ trình về sau Một cái rất khó hiểu sự tình liền xuất hiện Thành phố này trong đêm tựa hổ cũng không có người nào nhóm Thậm chí đi mấy con phố, không có một ai Nếu như chỉ là cấm đi lại ban đêm, phải làm không đến loại trình độ này đi Đúng lúc này Tử Lương chú ý tới ven đường một nhà cửa hàng giá rẻ Hắn đi qua tại cửa hàng giá xẻ tủ kính bên trên, hắn phát hiện một cái tiểu bố cáo. Kinh doanh thời gian 9 giờ sáng 9 giờ tối hoan nghênh quang lâm tử lương tựa hồ ý thức được. Cái gì? Mấy giờ hắn có chút khẩn trương mà hỏi. Mà Mi Ban hiển nhiên cũng đã ý thức được không thích hợp. Vì lẽ đó tại tử lương mở miệng trước đó. Hắn liền đã thẩm tra đối chiếu một ít thời gian. Tám giờ tối 20 phút tử lương hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Không tốt. Trốn mau người chung quanh mặc dù không có lập tức kịp phản ứng phát sinh cái gì. Nhưng là. Cũng phản xả có điều kiện đồng giảng tuân theo tử lương mệnh lệnh. Mà con dối Billy cũng không nói hai lời. Mau đem ngón tay giật xuống đến. Tại ngón tay của hắn bên trong. Vậy mà là một thanh chìa khóa. Chỉ gặp hắn nhanh chóng đem chìa khóa cắm vào cửa hàng giá xẻ khóa cửa bên trong Trực tiếp đem mở ra Mau vào hắn nói đến Những người còn lại cũng đều một mặt cách đồ chơi này thật tốt dùng biểu lộ thật nhanh tiến vào cửa hàng giá xẻ bên trong Sau khi khóa cửa đám người hai mặt nhìn nhau Đến cùng chuyện gì xảy ra Silly hỏi Mặt khác vũ trụ nguyên tố đã tới trước Hơn nữa chúng ta bị để mắt tới Tử lương bất đắc dí rút lên một điếu thuốc nói. Làm sao ngươi biết cái kia kinh doanh thời gian tiểu bố cáo bút tích rất mới. Là tại trong vòng nửa tháng thiếp. Nói cách khác. Khi đó còn không có thực hành tấm đi lại ban đêm. Cho nên vì lẽ đó. Đó căn bản không phải tấm đi lại ban đêm. Mà là có người cố ý mệnh lệnh. Ban đêm tất cả mọi người không cho phép ra khỏi cửa. Thậm chí ta hoài nghi. Tại trong mấy ngày gần đây, trong tòa thành thị này tất cả mọi người đến ở lại nhà, bao quát ban ngày. Nói cách khác, đối phương đã dự liệu được chúng ta có tránh nẻ máy theo dõi phương pháp. Vì lẽ đó, chỉ tần ban bố một cách toàn thành người nghỉ một tuần, đồng thời tuyệt đối không cho phép ra khỏi cửa pháp lệnh. Vậy chúng ta bây giờ tại trên đường cách đi, tưởng như là giấy trắng bò loạn côn trùng đồng dạng dễ thấy. Cun nhấu nhấu mày, ơi. Nói cách khác. Những cái kia vũ trụ nguyên tố. Đã thuyết phục. Thậm chí là khống chế toàn bộ chính phủ A tử lương lắc đầu. Không được. Bọn hắn không cần thuyết phục cái gì chính phủ. Chỉ cần thuyết phục một người liền đủ. Nói xong. Tử lương nghiêng người tựa ở tủ kính biên giới. Chỉ hướng đường đi nơi xa. Cun thuận cách hướng kia nhìn lại. Ngay tại cuối con đường. Một cái to lớn siêu nhân pho tượng. Chính sừng xứng tại trong ngọn đèn. Cun thật sâu thở ra một hơi. ta ba, Hẳn là giải vị diện này trải qua cái gì. Mà đang lúc này. Một trận tiếng nổ. Từ đằng xa một phương hướng nào đó chuyển đến. Chấn động đến cửa hàng giá sẽ tấm hương ông ông trực hưởng. Chuyện gì xảy ra tử lương bất đắc dĩ nhúng nhúng vai. Cái kia còn dùng nghĩ a cái này lão đi lạc đường chứ sao. Vậy chú ta đâu, muốn hay không đi giúp hắn tử lương không hề nghĩ ngợi, nói nhảm đương nhiên phải đi. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới tử lương lắc đầu. Không được. Nếu là không có cái này tiếng nổ, ta còn có chút rụt xe Nhưng là tất nhiên cái này tiếng nổ đã vang lên. Tình huống kia liền vừa vặn tương phản. Bởi vì thanh âm này rõ ràng là vũ khí nóng phát ra. Nói cách khác. Cùng lão vi phát sinh xung đột, hẳn là vị diện này bản thân tuần tra quân đội, hoặc là vị diện này một loại nào đó lực lượng vũ trang, dù sao khẳng định không phải vũ trụ nguyên tố bản thân. Vì lẽ đó, chúng ta chẳng những muốn đi cứu hắn, hơn nữa còn được tận lực lộ ra, chúng ta rất mạnh. Vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương 049 hợp ý ta nói xong. Tử lương liền một cước đá văng cửa hàng giá xẻ cửa chính. Về phần tại sao nghe được súng ốm hoặc là lựu đạn tiếng nổ Tử lương liền không lại lựa chọn ẩn nút đâu Khi thật cũng rất đơn giản Người nghĩ à Tại cách vị diện này bên trong Siêu nhân nếu như phát ra toàn thành lớn cấm đi lại ban đêm Loại này mệnh lệnh Cái kia cơ bản liền có thể khẳng định Trên đường cách trừ đội ngũ tuần tra bên ngoài Là một người cũng sẽ không có Như vậy Lão uy tình cảnh hiện tại Liện cơ hồ đã sấy trắng mực đen đã định Lão tử hoặc là chính là không phục tùng siêu nhân mệnh lệnh gì đoan người Hoặc là Chính là vừa dáng lâm vị diện này người xâm nhập Còn là có thể cùng đội ngũ tuần tra đối nghịch Thực lực tặng mạnh cách chủng loài kia Vì lẽ đó không quản hắn là cách nào khẳng định sẽ thu nhận Hoặc là siêu nhân Hoặc là vũ trụ nguyên tố Nhưng là Đều đánh một hồi lâu Nhưng như cũ là phủ thông thương pháo thanh, vũ trụ nguyên tố cùng siêu nhân ai cũng không đến. Tử lương cũng sẽ không cho rằng, động tính lớn như vậy, bọn hắn còn không có phát giác được. Cho nên nói, siêu nhân cùng vũ trụ nguyên tố ở giữa, khẳng định không phải trăm phần trăm hợp tác, mà là đã hình thành một cách lẫn nhau riêng kỵ lẫn nhau chế ước quan hệ. Bởi vì siêu nhân không có khả năng nhường một cố cường đại lực lượng tại tự mình thành thị bên trong làm sẵn làm bậy. Đây là làm một kẻ thống trí nhất định phải vĩnh viễn bảo trì hình tượng. Không có đường lui. Mà hết thảy này đều là tử lương trước đó đã giữ tính tốt. Về phần tại sao muốn thể hiện ra thực lực tới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn muốn cho người nhìn chứ sao. Rảnh dối như vậy nói ít nói. Mấy con phố khoảng cách rất nhanh liền đuổi tới Mà hết thảy cũng giống như là tử lương suy nghĩ như thế Một đám vũ trang binh sĩ đồng dạng người Đang cùng cách nào đó thứ đồ gì kịch đấu bên trong Những binh lính này toàn bộ ăn mặc cùng loại với phòng ngựa bảo lực phục đồng dạng chế thức trang bị Trong tay cầm cũng không so thời đại này tiên tiến bao nhiêu vũ khí Nhìn Liên cùng trong phim ảnh thường gặp phòng ngựa bảo lực binh sĩ không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt chính là. Những người này chế phục trước. Tất cả đều in một cái to lớn sơ. Mà trong đám người. Một cái rõ ràng so binh sĩ cao hơn hai cái đầu đại mập mạp. Ngay mặt lên chụp lấy một cái khúc côn cầu mặt nạ. sự đứng trên mặt đất. Cầm trong tay một cây thật dài siềng xích. Siềng xích phía trước. Cột một cách đao mổ heo Tựa như là nhân thể máy bay trực ăn đồng giảng mãnh sức lực vung lấy Nhưng người chung quanh căn bản không có cách nào tới gần Chỉ có thể một bên trốn tránh Một lần hướng hắn nổ súng Hoặc là ném bảo tạc tính chất ném vật Nhưng là những viên đạn này hoặc là chất nổ đánh vào mập mạp kia trên thân Nhưng không có một chút hiệu quả Ách Cũng không phải nói không có hiệu quả Bởi vì người kia cái kia chuyến máu vẫn là chảy máu Nhưng là Tất cả công kích nhưng không có đối với hắn Động tác tạo thành một chút xíu ảnh hưởng Mà mập mạp này một cái thủ luôn lấy xích sắt Một cái tay khác còn mạnh hơn sức lực hướng ra ném lấy một cái đao bổ củi Đừng nhìn cái này đao bổ củi nhìn như bằng sẵn Nhưng là ném ra thời điểm Lại mang theo rõ ràng to lớn lực trùng kích Tựa như là một cái quả tạ Mỗi lần ném đều có thể chọc thủng một nhóm người Hơn nữa Chỉ cần mập mạp vẫy tay một cái Cái này đao bổ quỷ liền có thể trở về đến trong tay của mình Cứ như vậy cái tên mập mạp này một người Lại đem này một đám vũ trang binh sĩ đánh thất linh bát lạc Tử lương bọn người nhìn trước mắt một màn Còn có khắp nơi bò loạn đám binh sĩ Ách cảm giác ra hỏa này một người liền có thể giải quyết a Sì si ly thì thảo Tử lương cũng gãi gãi đầu. Đúng vậy A Cách này mười mấy cái binh sĩ. Lão Huy một người liền giải quyết. Rõ ràng không có cách nào nhường chúng ta tạo thế A Lúc này, Lão Huy cũng nhìn thấy tử lương một đoàn người, hắn thay phiên đao khóa. Ô ha ha á, tựa như là muốn nói chút gì, nhưng là tựa hồ chỉ có thể phát ra một chút kêu rên. Tốt a mâu tân mặt nạ mang lên về sau, không có cách nào nói chuyện. Tử lương nhìn xem cũng không cần tự mình ra tay, liền lật ra la bàn, dò xét một cách những binh lính này tin tức. Loại năng lực này cũng là tại vĩnh sinh quan tài để thăng cấp sau mới sinh thành. Chính là nó có thể dò xét đại bộ phận trước mắt vì diện sự vật cùng người. Quân chỉ an binh sĩ nhân gian thần dưới chứng lực lượng vũ trang một trong. Chủ yếu là âm trách cư trú khu chỉ an quản lý. Tuần trạc. Và giải quyết cỡ nhỏ xung đột mà thiết lập Sở thuộc nhân viên đều là nhân loại bình thường Đeo vũ khí đa số không phải trí mạng vũ khí cùng phòng ngự trang bị lực lượng năng lực tổng hợp đánh giá Cực thấp tử lương xem hết cách này miêu tả Cũng liền thoải mái Nguyên lai like đám người này nhìn xem rất có phái đoàn Nguyên lai like chỉ là một phiếu quản lý trị ăn Địa vị Khả năng liền cùng cổng mang theo phù hiệu tay áo lão đại gia không kém bao nhiêu đâu. Trách không được lão uy một người liền giải quyết đâu. Uy, nhanh lên giải quyết. Tử lương có chút không nhịn được nói. Sau đó, liền cắn nát ngón tay của mình. Mượn một giọt máu chảy xuống. Một cách đấm máu búa lớn cũng ngưng ghét trong tay hắn. Liền nhích mắt con ngươi. Cũng gia nhập chiến cuộc. Mà Sili cũng trong lúc rảnh rỗi, móc ra một cái ốm nghiệm nhỏ, hướng dưới mặt đất một ném. Theo ốm nghiệm vỡ tan. Một luồng nếu có sinh mệnh chất lòng thật nhanh hướng chảy gần nhất mấy cỗ toái thi. Nương theo lấy nghe liền phi thường buồn nôn ẩm ẩm ẩm ẩm, ẩm thanh âm. Trên những thi thể này, liền tăng sinh ra trọn vẹn sáu con thiểm thực giả đến. Những này thiểm thực giả rõ ràng so trước đó cách đầu càng lớn. Càng có lực lượng Hơn nữa Toàn thân đã không còn là bại lộ ở bên ngoài cơ bắp Mà là bị một chút linh linh tói tói xương cốt bao vây lấy Xương sống cùng chỗ khớp nối Càng là có vỗ cốt thứ Tại súng ốm bên trong tản ra đấm máu hàn quang Thiểm thực giả tê đổi hình thái si ly điểm lấy chân Sờ sờ cách mình gần nhất một cái thiểm thực giả Ăn cơm nàng nhẹ nói Một giây sau, sáu con cử hình thiểm thực giả liền tập thể gào thét một tiếng, xông vào đám người. Mấy cái này quái vật. Căn bản chính là làm đối phó nhân loại mà thiết kế. Tiến hóa thành tây đổi hình thái về sau. Càng là từng cái giống như là cối say thịt đồng dạng. Chỗ đến. Nhập sói bầy cửu. Nháy mắt huyết nhục văng tung tói. Kêu thảm chưa phát giác. Còn lại mấy người xem xét điểu bộ này cũng không cần tự mình ra tay, ngay tại một bên nhìn xem hí. Quả nhiên, không ra 3 ba phút, cái này một đội lính tuần tra, liền bị tàn sát sạch sẽ. Đánh xong, Lão Huy cũng rốt cuộc đem. Mặt lạ hái xuống. Tử lương khiêng huyết phủ hỏi. Vừa rồi ngươi u lỗ ô lỗ. Muốn nói gì Lão Huy xứng sờ. Lúc này mới nhớ tới. Tự mình có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho những người này. Tiếc là không làm gì được lúc ấy mang theo mặt nạ nói không nên lời. Đúng ta vừa rồi liền muốn nói. Đám người này đã phát ra tín hiệu. Tựa như là một lát nữa. Liền có một đại đội người muốn đuổi tới. Đang nói, nơi xa không có một ai đường đi, liền chuyển đến một châm tập trung nổ vang. Kia là vô sấu người liên miên cùng một chỗ tiếng bước chân. Ác giống như không cần ngươi nhắc nhở Côn nhớ mày nói ma mà tử lương Nhìn phía xa Từ mấy cách đường phố tổ đến Đen nhịp tập trung bóng người Ác Lúc đầu coi là Có người kia tồn tại Thế giới này lực lượng vũ trang sẽ cực kỳ yếu kém Xem ra Là ta đoán chừng sai à Bất quá Cái này chính hợp ý ta Vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương 05 tiến vào vị diện 1 giờ liền đánh hoàn toàn chính xác. Căn cứ siêu nhân lực lượng, tính lực, thị lực, tốc độ, chờ một chút hết thầy thuộc tính. Hắn hoàn toàn có thể làm được toàn trí toàn năng. Bất kỳ cái gì thời gian, xuất hiện tại bất luận cái gì địa điểm, không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Dù sao, vẹn vẹn đức tải nhân loại thị giác nhìn lại. Cái này thần đồng dạng tồn tại. Đúng là không cần cái gì lực lượng vũ trang đến vì chính mình phục vụ. Bất quá. Siêu nhân vẫn như cũ lựa chọn trong lịch sử tất cả thời kỳ như thế. Thành lập quân đội của mình. Thành lập tự mình siêu nhân chính phủ cùng chính quyền. Đây không phải nói hắn lười mà là. Dạng này càng thêm thuận tiện thống trị. Thậm chí. So dĩ vãng tất cả thống trị đều muốn kiên cố vô số lần. Bởi vì, dĩ vãng lực lượng vũ trang nói cho cùng, đều là nắm giữ tại một cái nhân loại trong tay. Vì lẽ đó, cái này dính đến vũ lực cùng quyền lợi phân phối. Nhưng là siêu nhân lại sẽ không để ý những này. Bởi vì, hắn nắm giữ vũ lực, chung vào một chỗ, kỳ thật cũng không bằng một mình hắn vũ lực giá trị cao. Nói cách khác, ngươi cho ta quân đội. Ta liền có thống trị quyền lợi. Ngươi không cho ta. Ta cũng như thế có. Ta dựa vào lực lượng là chính ta. Ngươi nếu không phục. Ta liền đánh ngươi. Loại này gần như siêu việt sai tầng năng lực. Chú định hắn thành lập xã hội. Là từ trước tới nay nhất đoàn kết. Nhất ổn định. Nhất hòa bình. Nhất tập quyền xã hội. Hơn nữa nếu như không có tình huống ngoài ý muốn. Loại này thống trị đem tiếp tục đến vĩnh viễn Vì lẽ đó Một cái lúc dài gần hộp tại vô cùng vô tận tập quyền xã hội Cũng không thể vèn vèn chỉ thể hiện tại vũ lực áp chế bên trên Ai cũng không muốn để cho tự mình quản lý thế giới tiếng oán than dậy đất Ai cũng thích bị kính sợ Mà không phải mặt ngoài tuân theo Nhưng trong nội tâm lại sớm đã hận đến nhiến răng nhiến lợi Dù sao Siêu nhân tại trong đáy lòng yêu nguyên cho rằng tự mình đây hết thảy hành động đều là vì chính nghĩa. Mà những cái kia đen nhịp, toàn thân đen nhịp, nhưng là ngược lại im to lớn sơ hình đồ án quân sự hóa đội ngũ. Chính là siêu nhân dưới chứng chính thống lực lượng vũ trang. Cho nên nói, ngươi xác định ngươi là không có tính tới sẽ có nhiều người như vậy muốn tới vây quét chúng ta. Mà không phải giả vờ như không biết. Trái lại hại chúng ta tuyết lê một mặt không tin được biểu lộ. Loại vấn đề này, vẫn là chờ chúng ta đem cái này phiếu người khô đi rồi nói sau. Tử lương nói xong, đã một cái huyết phủ vung qua. To lớn lưới búa thay phiên vòng xẹt qua bóng đêm. Thẳng đến còn tại mấy con phố bên ngoài đám người bay đi. Tình thế chẳng những không có bởi vì không khí lực cản mà suy giảm. Ngược lại càng thêm nhanh chóng. Hai giây về sau. Một đoàn vết máu ngay tại trong đám người nổ tung. Cái kia huyết phủ đi qua mấy trăm mét ra tốt về sau. Tùy tiện phá vỡ gặp được một chỗ tên lính đầu. Sau đó khảm tại đầu bên trong. Mang theo thi thể bay về phía sau. Đinh đinh đương đương. Bụng vào mấy người. mấy rốt cuộc dừng lại. Loại này đầu đường lưu manh điểm pháo thức đánh nhau mở màn. Người khoan hãy nói thật có nhất định lực chấn nhiếp. Nhưng mà... Tử lương lại hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì ma nhãn quan hệ. Hắn ánh mắt đã thấy nơi xa cái kia một tên đáng thương bị u đầu sức chán trạng thái. Nhưng là. Hắn lại ngạc nhiên phát hiện. Cây búa này cũng không có tạo thành nó hẳn là bộc phát ra lực lượng. Thậm chí. Liền người kia xương đầu đều không có hoàn toàn mở ra. Liền kẹt tại trên đầu. Phải biết. Cách này búa thế nhưng là có tròm bạch dương phù trú tăng thêm. Dưới tình huống bình thường, bay ra xa như vậy, đừng nói một người đầu. Liền xem như cái thật tâm bê tôn cột điện, cũng có thể trực tiếp bổ ra. Cách này cũng chưa tính. Huyết phủ trấn nhiếp năng lực, có thể tải tiếp xúc đến cái thứ nhất vật thể về sau. Bột phát ra một trận có thể làm người chung quanh khủng hoảng tận thế chấn nhiếp năng lực. Vì lẽ đó lúc này, đám người hẳn là hoặc nhiều hoặc ít, bắt đầu ô ngao kêu to mới đúng. Nhưng là thời khắc này đám người, lại yên tĩnh nhường người có chút bất an, không thích hợp. Tử lương nói xong tranh thủ thời gian xuất ra la bàn quét hình. Quân phòng giữ binh sĩ trang bị tinh lương, ứng đối cỡ lớn xung đột. Cùng phản kháng thế lực lúc lực lượng trung kiên bất luận là thân thể cường độ. Vẫn là tâm lý tố chất Đều muốn siêu việt nhân loại bình thường trạng thái Thần chi huyết thanh cường hóa bên trong tử lương xứng sờ một cái Cái này thần chi huyết thanh là cái dù gì nhưng là Hiện tại đã không có thời gian cung cấp hắn xâm nhập suy nghĩ Mấy con phố khoảng cách Những cái kia quân phòng giữ đã hoàn toàn vượt trên đến Hơn nữa Không đơn thuần là phía trước Ba quát bốn phía cùng phía sau Tiếng bước chân dày đặc cũng liên tiếp truyền đến. Hình thành liên tiếp oanh minh. Hiện tại. Tử lương đương nhiên cũng ý thức được. Trước đó bị lão ghi đuổi theo đánh binh lính tuần tra. Chính là một đám pháo hôi. Vì chính là đem tử lương bọn người dẫn tới cách này trong vòng vây. Chúng ta tựa như là bị phản tính toán A. Han Ban nhìn xem bốn phía đã bị đoàn đoàn bao vây quân đội, thì thảo. trận thế này. Thật là nhường đám người có chút không thích ứng. Bởi vì tại dĩ vãng, có la bàn cùng tử lương trở rút. Cơ hộp tất cả chàng diện đều nắm trong lòng bàn tay. Mà vị diện này, vừa lên đến liền bị đối phương vận dụng vị diện thế lực. Tới một cách làm sủi cào. Tốt à, xem ra ta ít tính một bước. Tử lương bất đắc dĩ nói ra, bất quá. Có thể đem hành động của ta nắm giữ đến loại tình trạng này. Ta cũng đã biết rõ một cách trong đó vũ trụ nguyên tố là ai. So với ngươi ở đây cho mình bộ ớt không đủ dùng tìm lý do thoái thác. Không bằng ngấm lại. Hẳn là làm sao đối phó những người này đi. Tuyết Lê Như thường ngày miệng đen nói. Tử lương do dự một chút, giết sạch một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, đám người lúc này cũng xứng sờ. Bởi vì liền xem như hiện tại đội ngũ. Đã có được xử lý cách này vài trăm người năng lực. Nhưng là. Cứ như vậy tại trong thành thị ương khai chiến. Có phải hay không cũng có chút quá trắng trờn. Bất luận là vũ trụ nguyên tố. Vẫn là tử lương trong miệng một mực nói cái kia có thể thống trì toàn bộ thế giới tồn tại. Tựa hồ cũng không có khả năng mặc cho tự mình đám người này ở đây đại khai sát giới. Ác. Người xác định chúng ta muốn tải mới vừa đến vị diện này sau thứ một giờ bên trong. Ngay tại đường cách trung ương lật tung vài trăm người quân phòng giữa A khẳng định như vậy sẽ dẫn tới địch nhân Hay là nói Ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại liền có thể như thế mặt đối mặt cùng chết những cái kia vũ trụ nguyên tố Han ni Ban không khỏi hỏi Tử Lương cười lắc đầu Ha ha Tin tưởng ta Đêm nay bất luận chúng ta làm sao dày vò Chúng ta địch nhân đều sẽ không hiện thân Nói xong Hắn liền đắt lại vung ra một cái búa, chuẩn bị chém người. Những người còn lại nhìn xem tử lương như thế lòng tin tràn đầy. Mặc dù cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng trải qua thời gian dài bồi dưỡng được đối tử lương tín nhiệm. Tốt à! Kỳ thật chính là mọi người cảm thấy. Tử lương hiện tại còn không đến mức ngay cả mình đều hố. Cũng đều thoáng có chút lòng tin. Tất nhiên nói đều nói mức này. Vậy còn chờ gì hát ly vừa cười vừa nói. Giờ phút này, nàng đã đem lão uy thương thế hoàn toàn xử lý tốt. Mà tự mình, cũng từ trong túi móc ra một chi son môi. Cứ như vậy tại đại chiến mở tức trước đó. Đối cái gương nhỏ bắt đầu bổ trang. Vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương 06 không nên đơn giản như vậy a mà cũng liền theo nàng tại trên miệng của mình. Vẽ ra một cách biên độ viễn siêu khóe miệng màu đỏ tươi ấm ký về sau Nàng ăn mặc cũng bắt đầu biến hóa Một thân màu đen cùng màu đỏ giao nhau gánh siết thú nữ tính xô cơ nhân vật áo bó trăng Đem có lồi có lóng sáng người một mực bao vây lại Ha li Cun điên cùng nhân cách A nha A nha cảm giác này thật sự là tốt cực a Nàng cực lực sang ra tứ chi của mình Giống như là vừa tỉnh ngủ trước Thân một cây cực kỳ thoải mái lưng mỏi. Bên kia to con đần đổn. Đem ta gậy bóng chày cho ta. Lão khi ngược lại là đối cun gọi hắn to con đần đổn không có ý kiến gì. Liện từ trong túi của mình. Đem một cây gậy bóng chày cho lôi ra ngoài. Ném cho cun. Còn nhớ rõ tại cun hoàn thành tự mình thí luyện về sau. Giới xa lão đại gia nói muốn cho nàng một món lễ vật a Không sai. Chính là căn này gậy bóng chày Vũ khí chuyên môn Ngọt ngào bảo bối ác Đúng Căn này gậy bóng chày liền gọi ngọt ngào bảo bối Ngươi cũng đừng quản vì sao Dù sao ta cun đại tiểu thư liền thích gọi như vậy Người sử dụng ha ly Cun Điên cuồng đây chỉ là một cây được gọi là ngọt ngào bảo bối gậy bóng chày Cùng sử dụng nó chủ nhân đồng dạng Căn này gậy bóng chày cũng thích nói trò cười Đặc biệt là tại nó tới gần người khác đầu thời điểm Ví dụ như Đang ấm cùng oanh năng lực 1 Chấn đồng Bị căn này gậy bóng chày đánh trúng đầu sinh vật Sẽ lâm vào kịch liệt trạng thái hôn mê Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là Người này không có bị gó chết hay Điên cùng chuyên môn Làm căn này gậy bóng chày bị há ly Cun nắm Chặt lúc Nó đem kế thừa cun hết thầy tăng cường thuộc tính. Tỉ như. Áp xe na liên. Thần kinh điều tiết dược tỉ. Cảm giác tăng cường dược tỉ. Chờ một chút. Ba. Bảo tạc. Cái này cùng gậy bóng chày chủ nhân. Là một tên thích náo nhiệt nữ hài. Vì lẽ đó. Ngọi nổ. Lựu đạn. Tỉ. Nơ. Tỉ. Súng lựu đạn. Chờ một chút có thể để cho đầu không khí nhiệt liệt lên đồ chơi nhỏ. Nàng đều thích. Bởi vậy. Bị căn này gậy bóng chày đập nện đi ra vật thể. Đều sẽ bị giao phó bảo tạc thuộc tính. Bất luận là một hòn đá. Vẫn là một cách đầu. Mà cung tải hoàn toàn tiến vào điên cuồng nhân cách. Lại cầm lên nàng ngọt ngào bảo bối về sau. Cách đám người vị trí chỗ ở gần nhất một đội ngũ. Đã tiến vào xã kích phạm vi. Một tên tại đội ngũ hàng trước nhất chỉ an binh sĩ. Đã bưng lên thường. Đồng thời hướng về phía đám người vị trí. Bóp cò. Đại biểu cho tiến công viên đàn thứ nhất. Cứ như vậy lên tiếng trả lời ra khỏi nòng. Nhưng mà một giây sau. Đang một tiếng. Ở giữa quân tại chỗ làm ra một cái gôn đánh động tác. Viên kia đàn trực tiếp bị một gậy luôn hồi đi. Ngay sau đó. Trong đám người oanh một tiếng nổ vang. Giống như là một viên tiểu hào lựu đạn nổ tung đồng dạng. Mua cun toàn thân sảng khoái hôn một cái nàng gậy bóng chày. Đến lúc đó chiến đấu hết sức căng thẳng. Trước hết nhất xông vào đám người là một cái từ trên trời ráng xuống đạn thịt chiến xa. Cũng chính là tê hình thức phía dưới lão ôi. Mặc dù mâu tân mặt nạ cũng rất lợi hại. Nhưng là dù sao tác dụng phụ quá lớn không thể di chuyển nhanh chóng. Vì lẽ đó, đối phó loại người này quần tụ tập chiến trận lúc, hay là dùng phương pháp cố đến nhanh nhanh, chỗ đến, huyết nhục văng tung tói. Như vậy, hiện tại lão Huy Lục Thân không nhận cái kia một mảnh cũng liền giao cho chính hắn xử lý. Cùng lúc đó, một đám dương nhanh múa vút thiểm thực giả cũng xông vào đám người bắt đầu tự mình ăn thời gian. Tử lương càng là Mượn tự mình huyết phủ vô hạn tạo ra năng lực Đứng tại đầu phố Cùng chừng 100 số thật thương hà đạn quân chỉ an đối oanh Dù sao ngươi đạn chỉ cần không được tải vài giây đồng hồ bên trong đem ta đánh thành cho cản bã Ta liền có thể dựa vào năng lực tái sinh gánh trở về Vì lẽ đó Ta bị đạp thành tổ ông vò vẽ Chỉ cần vòng chết các ngươi một cái Ta cũng coi như kiếm Mà Hanni ban đâu. Gia hỏa này hiện tại cũng không thích hợp chính diện chiến đấu. Vì lẽ đó. Hắn liền theo vi ly hướng một cách buồng điện thoại bên cạnh khẽ rửa Mà liền tại hắn đám người đối diện bên trong. Một đám người hàng chức người đột nhiên phản chiến. Quay người liền nghĩ người đứng phía sau bưng thương Thỉnh thị. Cách này vội vàng không kịp chuẩn bị làm phản. Nhưng hắn nháy mắt đánh chết cách mình gần nhất ba người. Đương nhiên, quân phòng giữ cũng đều không phải loại lương thiện, vì lẽ đó người này không đợi bắn ra bao nhiêu đạn, liền bị chiến hữu của mình đánh chết tại chỗ. Nhưng mà, ngay tại gia hỏa này ngã súng đồng thời, bên cạnh hắn một sĩ binh lại lần nữa dìm súng, đối người chung quanh bắt đầu bắn phá. Kết quả tự nhiên cũng thế, gia hỏa này cũng bị đồng đội nháy mắt tiêu diệt. Bất quá, người kia vừa mới chết. Liền lại có một người bắt đầu nổi điên. Cứ như vậy. Các đội ngũ này không hiểu thấu liền bắt đầu nổi chiến. Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía. Toàn viên đối xạ. Người chết tốt đổ mơ hổ so lão đi bên kia nhanh hơn. Mà sở dĩ có thể như vậy. Mọi người cũng đều đoán được. Đều là Han Hanni ban làm. Đây chính là tổ công ý thức chỗ đáng sợ. Khống chế của nó là có thể vô hạn kéo dài đi xuống. Chỉ tần trong tầm mắt có người. Vậy liền giống như là bầy ông đồng giảng. Vô cùng vô tận. Vì lẽ đó. Tại cách này vài trăm người vây công phía dưới. Tử lương một nhóm chẳng những không có bị nhiền ép. Ngược lại đánh phong sinh thủy khởi. Một bộ năm người thêm cái con rối Liền đem đối diện tất cả đều vây quanh tư thế, Nhưng mà, tử lương lại một chút cũng không hưng phấn nổi bởi vì hắn cảm thấy trong này có chút kỳ hoặc. Không sai. Bọn này quân phòng giữ so trước đó pháo hôi đúng là mạnh lên không ít. Hơn nữa nhân số lên cũng đầy đủ khổng lồ. Nhưng là... Đây đối với muốn giết chết tự mình đến nói... Còn chưa đủ à? Cái kia tất nhiên không đủ. Vì cái gì những người này sẽ bị phái tới vây quét tự mình nhóm người này đâu là đơn thuần vì tiêu hao chiến lược của mình. Hoặc là thăm dò à vẫn là đối thủ của mình cho rằng. Những người này là có thể đem hậu chiêu của mình bước đi ra. Hoặc là dứt khoát trực tiếp đẩy vào tuyệt cảnh không đúng. Khi tiến vào vị diện này dây thứ nhất. liền bắt đầu tính toán mình người. Tuyệt đối không phải loại này không có bộ ớt ra họa. Thậm chí tử lương đã có bảy thành nắm chắc. Lần này tiến vào vị diện này vũ trụ nguyên tố bên trong. Chắc chắn liền có tử vong cái kia nhường người nghĩ mà sợ xú nữ nhân. Mà nếu quả như thật là nàng. Cái kia ở đây nghênh đón tự mình. Khẳng định không chỉ là những này quân phòng giữ đơn giản như vậy. Đang nghĩ người thời điểm. Đột nhiên tử lương la bàn một trận rung động. Tử lương trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng không quản chính bắn về phía tự mình mưa đạn. Một thân lách mình trốn vào một bên bức tường một bên. Đem la bàn lập ra. Lập tức con ngươi của hắn liền bỗng nhiên thiết chặt một cái. Chỉ thấy trang giấy phía trên vài cái chữ to bắt đầu lặp đi lặp lại xuất hiện. Nguy hiểm xung quanh tập trung chất nổ kiểm chắc. Nguy hiểm xung quanh tập trung chất nổ kiểm chắc tử lương lập tức ngầm đầu. Nhìn qua bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng có chất nổ A Bởi vì nếu là bốn phía có việc trước chôn giấu tốt chất nổ. Vừa rồi la bàn khẳng định đã hiểm chắc đến a mà đúng lúc này. Tử lương đột nhiên chú ý tới bên chân một cố thi thể. Cố thi thể này đã sớm bị mở ngực mổ bụng. Nhìn thương thế kia. Không thể nghi ngờ chính là vừa rồi tử lương tự mình chém. Mà tại người này bị đảo lên trong lồng ngực. Tựa hồ truyền ra tích. Tiếng vang, vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương 07 pháo hôi trong chớp nhoáng này tử lương liền minh bạch. Nguyên lai like, cách này mấy trăm người cũng tất cả đều là pháo hôi. Đây là một loại cực kỳ đơn giản. Nhưng lại luôn luôn bị người sơ sót tiểu thủ đoạn. Tựa như là một đội thám hiểm nhân viên đang tìm bảo tàng. Trước móc ra một cách bảo dương về sau. Phát hiện bảo tàng bên trong không hết nhân ý. Có chút kinh nghiệm. Khẳng định sẽ lập tức ý thức được. Đây chỉ là một chứng nhãn pháp. Vì cái gì? Chính là ẩn tàng chân chính bảo tàng. Vì lẽ đó. Thám hiểm giả sẽ tiếp tục hướng xuống đào. Thẳng đến tìm tới một cái khác bảo dương. Mới có thể vừa lòng thỏa ý. Nhưng là. Có rất ít người sẽ nghĩ tới. Kỳ thật. Cái thứ hai bảo dương vẫn là chứng nhãn pháp. Chân chính bảo dương. Nhưng thật ra là tại càng tầng dưới, mà những này pháo hôi chính là như thế. Dùng đợt thứ nhất pháo hôi đến ẩm tàng chân chính pháo hôi. Bọn này quân phòng dư có thể xử lý mục tiêu cố nhiên là tốt, làm không hết, ta liền chết ở chỗ này. Mà trong cơ thể của bọn hắn, chứa cùng nhịp tim nối liền cùng một chỗ bom. Đợi đến nhịp tim đình chỉ về sau, mới có thể bị khởi động. Vì lẽ đó thẳng đến tử lương bọn người giết đến lúc cao hứng. Mới có thể phát hiện. Nguyên lai like đám người này chính là vì đến để bọn hắn giết. Chạy mau chúng ta chúng kế tử lương bỗng nhiên hô nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Bất luận là lão vi cái kia lục thân không nhận đồ sát thức tiến công. Vẫn là si ly tiến sai liếm láp người. Cũng đã làm cho bọn hắn xâm nhập đám người. Dưới chân bom. Đã một cái trồng chất lên một cái Dếp đến càng nhanh Chết càng thảm Tiếp theo trong nháy mắt Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn Toàn bộ quảng trường nháy mắt bị hỏa quang bao trùm Vô số bom nổ tung lên Cái này bảo tạc đồng thời cũng nổ chết còn may mắn còn sống sót mặt khác quân phòng giữ Vì lẽ đó liền dẫn phát đợt thứ hai bảo tạc Thậm chí còn có đợt thứ ba bảo tạc cũng đều theo nhau mà đến chút súng năng lượng cơ hồ hình thành một đóa cỡ nhỏ mây hình ngấm. Toàn bộ quảng trường nháy mắt hóa thành bụi mù. Cùng lúc đó, mấy trăm cây số bên ngoài đã từng tòa nhà quốc hội. Hiện tại siêu nhân chính phủ tầng cao nhất. Siêu nhân lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái thân hình to lớn nam tử, cùng một cái một thân áo đỏ Làn da trắng tỏa sáng tóc dài nữ nhân Chính là Sắc Di cùng Bạch Hùng Ba người ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ Nhìn về phía phương xa thành khu Nhìn xem cái kia bước lên mây hình nấm Toàn bộ số 12 thành khu 800 tên lính Vì đối phó các ngươi cách gọi là nhân vật nguy hiểm Ta đã biểu hiện ra thành ý của ta Siêu nhân lạnh lùng nói Mặc dù cùng hai người khác đứng chung một chỗ Nhưng là siêu nhân lại không che giấu chút nào. Trong giọng nói chán ghét cùng lánh đảm. Ngươi biết đây là đối với ngươi mà nói tổn thất nhỏ nhất một loại lựa chọn. Sác di na mỉm cười nói. Nếu như chúng ta không tìm đến ngươi. Trực tiếp đi làm chúng ta muốn làm sự tình. Vậy chúng ta vẹn vẹn dùng một giây đồng hồ. liền có thể tạo thành so cách này tốt đẹp mấy lần tổn thất. Mà nếu như ngươi còn chuẩn bị cùng chúng ta đến đánh một cầm. Vậy rất có thể cái này toàn bộ thành thị đều sẽ bị hóa thành chiến trường. Ta tin tưởng, ngươi thân là một cái người lãnh đạo, là tuyệt đối không muốn để cho loại chuyện này phát sinh. Siêu nhân không có trả lời, nhưng là trong lòng của hắn lại hết sức minh bạch nữ nhân này nói là chính xác. Từ khi siêu nhân chính quyền thành lập tới nay. Đã qua bao nhiêu cái năm tháng 10 năm vẫn là 20 năm đối với một cái tuổi thọ so với nhân loại dài hơn nhiều lần thần đến nói. Hắn đã thật lâu không có đi chú ý thời gian cái này khái niệm. Hắn chỉ là nhớ kỹ, tại ban đầu trong vài năm, hắn cùng mình đã từng những bằng hữu kia nhóm. Có đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Có trực tiếp trở mặt thành thù. Kia là vô cùng dung chuyển niên đại. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc. Đều có chiến tranh bột phát. Chính quyền quốc gia lẫn nhau tranh đấu. Quân phản loạn tập kích. Siêu anh hùng ở giữa ăn oán Cơ hồ toàn bộ thế giới. tựa như là một nồi sôi trào bột nhão. Nhưng là. Tại mình tuyệt đối lực lượng trước mặt. Rốt cục Hết thầy vẫn là lắng lại. Mà siêu nhân chính phủ cũng thành lập. Tất cả bất đồng thanh âm. Toàn bộ bị áp chế. Tự mình thành duy nhất thần. Mà từ sau lúc đó. Tự mình cũng đích thật là làm toàn bộ hoàn toàn chính xác thủ hộ giả. Đem tất cả đối với nhân loại có uy hiếp tồn tại toàn bộ xóa đi. Bất luận là người ngoài hành tinh. Biến gì phần tử khủng bố. Vẫn là còn sót lại phản động lực lượng. Vì lẽ đó. Không có nổi ưu. Cũng không có ngoại hoạn. Toàn nhân loại cuối cùng là tiến vào tuyệt đối hòa bình kỷ nguyên mới. Siêu nhân mộng tưởng. Trở thành hiện thực. Mà chính hắn Cũng tại cái này về sau tháng năm dài đằng đắng bên trong Dần dần từ một cách phấn nộ người báo thủ Biến thành một cách chân chính xem xét thời thế kẻ thống trị Hắn rõ ràng lần này tới đến trước mặt mình hai người đến cùng là vì cái gì Bọn hắn chỉ là tiến vào thế giới của mình để hoàn thành một chút cùng mình thế giới không có bất kỳ quan hệ nào sự tình Vì lẽ đó Siêu nhân không có khả năng giống như là trước đó như thế Chỉ hiểu được dùng vũ lực đến nói chuyện Thế là hắn vô cùng lựa chọn sáng suốt thỏa hiệp Hắn không chỉ là nhường đám dân thành thị nghỉ ngơi Cấm đi lại ban đêm Hoặc là không ra khỏi cửa Trên thực tế, hắn đã mệnh lệnh toàn bộ hành trình đám người Toàn bộ đều trốn vào hầm trú ẩn bên trong Hắn đồng ý giúp đỡ hai cái này không biết từ cái kia xuất hiện người Đánh giết mục tiêu của bọn hắn Nhưng là đồng thời Cũng phải cầu đối phương Không thể ở trong thế giới của mình Làm sằng làm bậy Đồng thời nhiệm vụ đạt thành về sau Cút ngay lập tức Ha ha <cười> Ngươi rất không cần phải đối với chúng ta Lãnh đảm như vậy Phải biết Chúng ta so với trước kia tất cả xâm lấn của ngươi Bàn những người kia muốn lý trí đắc đắc nhiều Cho đến tận này Ngươi chỉ là tổn thất mấy tòa nhà kiến trúc Còn cái kia hơn 800 tên chịu chết người Tử năng của bọn họ đổi lấy so với bọn hắn sinh mệnh to lớn được nhiều lợi ích Vì lẽ đó cái chết của bọn hắn chính là có ý nghĩa Không phải sao Tựa như là ngươi đã từng giết chết những người kia đồng dạng Siêu nhân cao mày một cái Hắn chậm rãi quay đầu Nhìn về phía cái kia đẹp đến làm người ta nín thở nữ nhân Trong mắt, đã có chút hiện ra một luồng mang theo nóng rực hào quang màu đỏ. Mấy ngươi chủ ý ngươi nói chuyện giọng nói. Ta trợ giúp các ngươi, là chính ta làm ra nhượng bộ. Vì toàn bộ thế giới, vì chính nghĩa, mà không phải nói ta e sợ các ngươi. Các ngươi hẳn là đối với cái này ôm cảm ăn thái độ, mà không phải chẳng thèm ngó tới. Ha <cười> ha, đương nhiên. Saxina vẫn như cũ cười nói Mà đúng lúc này Một cái tín hiệu đột nhiên tiếp nhập Ba người chỗ cái này phòng họp Siêu nhân đè xuống kết nối nút bấm Ngay sau đó Một thanh âm liền truyền vào tới Quân đội chính phủ Số hiệu 081.720 Báo cáo nhiệm vụ tình trạng Số 12 thành khu tiêu diệt Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành Mục tiêu đoàn đội 5 người Toàn bộ xác nhận tử vong nói xong. Một đoạn hình tượng. liền bị truyền tống vào trên tường màn hình lớn bên trong. Đoạn này hình tượng rõ ràng là từ máy bay không người lái từ trên cao quay chụp Hình tượng bên trong. Tràn đầy đổ nát cây lương. Một mảnh hốn đồn. Mà tại hình tượng trung ương. Một đống bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ trong thi thể. Có một bộ còn tính là hoàn chỉnh thi thể. Hắn xóa áo khoác trắng. Chính là tử lương Nhưng là không biết vì cái gì Miệng vết thương của hắn cũng không có khép lại Mà là toàn bộ lồng ngực đều bị tạp mở Có thể thấy rõ ràng xương sườn ở giữa trái tim Đáp dừng lại nhảy lên Vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương 08 duy nhất quân phản loạn siêu nhân nhìn trước mắt hình tượng Đây chính là mục tiêu của các ngươi A hắn hỏi Bạch Hùng lực lượng cùng Saksina tử vong tự nhiên cũng nhìn thấy tử lương chết đi chàng cảnh này. Đúng thế. Mặc dù hắn không biết từ chỗ nào làm đến như vậy một cái thân thể. Nhưng là. Tội nghiệp hương vị cũng sẽ không bởi vì vật dẫn khác biệt mà yếu bớt. Saksina đáp lại. Siêu nhân lặng lẽ nhìn một chút Saksina. Như vậy. Hắn hiện tại chết. Hết thảy như ngươi mong muốn. Các ngươi có phải hay không có thể rời đi Saksina cười cười. Ha ha. Rời đi ta chỉ nói ra hỏa này là mục tiêu của chúng ta. Cũng không có nói. Ra hỏa này đã chết. Ngươi có ý tứ gì siêu nhân hỏi. Ý tứ đương nhiên là hắn còn chưa chết à. Không quản hắn là thế nào làm ra loại này hình tượng. Nhưng là ta hiện tại vô điều kiện tin tưởng. Hắn đang gạt chúng ta. Saksina nói ra. Dù sao, nếu như dễ dàng như vậy liền chơi chết hắn. Vậy chúng ta rất không cần phải phiền tói như vậy đến cùng ngươi tiếp xúc. Liên quan tới điểm này, ngươi không có khả năng không nghĩ tới sao. Saksina có ý riêng nhìn về phía siêu nhân, mà siêu nhân chỉ là nhàn nhạt về lấy một cách văng lánh đối mặt. Cùng lúc đó, 12 thành khu bên trong, mấy trăm ghế bom tập trung ở cùng một chỗ bảo tạc. Cái kia uy lực tự nhiên không phải đơn giản một cổng một đơn giản như vậy Thời khắc này toàn bộ thành khu đã hoàn toàn hóa thành phế tích Phế tích bên trong Tử lương bọn người tất cả đều ngồi vây chung một chỗ Mặc dù không có cái gì lớn thương thế Nhưng là cũng đều đầy bụi đất Ta đến lập lại một lần ngươi chết đi cái kia giả hình tượng Căn bản không gạt được đối phương Chỉ cần một cách 386 máy xử lý liền có thể phân biệt ra được hình ảnh kia là gạt người Một cái xương gò mã chỗ vẽ lấy màu đỏ vòng vòng tiểu con dối nói Tử lương không quan trọng đứng thẳng xuống bà vai Tùy tiện, dù sao cái kia hình tượng căn bản không phải dùng để gạt người Tử lương ngầm lấy điếu thuốc nói À vậy ngươi nhường ta xâm lẫn cái kia máy bay không người lái làm gì tựa như là danh họ đấu giá hội đồng giảng A. Họ bản thân căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là đấu thầu người cùng tiền. Billy một bộ cách hiểu cách không biểu lộ. Nói như vậy cái kia giả tin tức có thể hay không bị hệ thống đá ra căn bản không trọng yếu. Hanni ban tiếp nhận tử lương. Nói ra. Bởi vì. Chỉ tần hình ảnh kia bị nhìn thấy. Như vậy cho dù là giả Cũng sẽ cố ý bị xem như thật Dù sao thế giới này cuối cùng đều là từ siêu nhân đến trường quản Chúng ta chết hoặc là không chết Hắn kỳ thật không thèm để ý Hắn chỉ cần nhường mặt khác vũ trụ nguyên tố cho rằng chúng ta chết Mau đem bọn hắn đuổi đi là được Mà chúng ta ha <cười> Haha đoán chừng tại siêu nhân trong mắt Chúng ta chỉ là một đám tùy ý liền có thể bóp chết con hiến Thế nhưng là, tất nhiên hắn cho rằng chúng ta rất yếu. Vậy tại sao hắn không có hiện tại liền lao ra đem chúng ta bóp chết đâu tử lương cười cười. Hắc hắc, siêu nhân lại không phải người ngu. Hiện tại hắn cùng vũ trụ nguyên tố ở giữa cũng không phải cái gì kiên cố minh hữu quan hệ. Nếu như ngươi là hắn, sẽ ngốc tòi công chức lao ra cùng đối thủ cùng chết. Để người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi A lại nói. Những cái kia vũ trụ nguyên tố đều không có trực tiếp tới. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Chính là. Hắn biết rõ. Hiện tại ta. Có nháy mắt xử lý bọn hắn trong đó chí ít trong đó một cái năng lực. Vì lẽ đó. Bọn hắn bây giờ muốn đối phó ta. Chỉ có ba loại biện pháp. Thứ nhất. Mượn nhờ siêu nhân thế lực đem chúng ta phá hỏng ở đây. Để nhị. Nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng ta vì cái gì dám như thế trắng trợn bại lộ tại trước mặt bọn hắn thứ ba. Thiết kế một cái cục. Đem lá bài tẩy của ta bước đi ra. Tại không có thực hiện cách này trở lên ba điểm tình huống dưới. Siêu nhân cùng vũ trụ nguyên tố đối với chúng ta tới nói. Còn tính là tương đối an toàn. Khá ly côn nhếu nhếu mày. Ác. Nghe ngươi ý tứ này. Trừ siêu nhân cùng vũ trụ nguyên tố bên ngoài Chúng ta còn có khác nguy hiểm nhân tố tử lương gật gật đầu Cách này đương nhiên Ta nói qua Thế giới này thế nhưng là một cái so chiến cảnh còn mạnh hơn nhiều vì diện a Vì lẽ đó Siêu nhân cũng không phải là chúng ta duy nhất phải chú ý người Cun xứng sờ Nàng đến cùng là từng tại bối cảnh không sai biệt lắm vì diện sinh hoạt qua người Vì lẽ đó tử lương mấy câu nói đó. Lập tức nhường nàng nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ. Hắn còn sống lời còn chưa giúp. Chỉ nghe trong bóng tối. Lục soát một tiếng tiếng xé gió. Tiếp theo ghép một cái. Một cái màu đen. Hình dạng giống như là hình bán nguyệt phi tiêu. Đã một mực cắm ở tử lương bên cạnh trên tường. Người nào si ly lập tức nhìn về phía phi tiêu bay tới phương hướng. Cùng một thời gian. Mấy cái thiểm thực giả đã xông vào hắc ám bên trong Mà Han Li Ban Lão Huy bọn người Cũng đều lập tức lặng lẽ nhìn lại Một bộ dọn xong lần nữa đứng trước một trận đại chiến tư thí Chỉ có Han Li Cun Nhìn qua cách ghi quen thuộc con rơi phi tiêu Tựa hồ có chút không thể tin được nỗ biếu môi môi Tốt à Hắn quả nhiên còn sống Tử Lương cười cười Đem chuôi này phi tiêu kéo súng đến. Tốt. Đừng tìm. Nếu như hắn không muốn ra đến. Vậy ai cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Quả nhiên. Cái kia mấy cái sông vào trong bóng tối thiểm thực giả chỉ chút lát liền trở lại. Mà bọn chúng cho ra kết luận cũng thế. Cái gì đều không tìm được. Kỳ thật. Không đơn thuần là không tìm được. Thậm chí. Liền tung tích. Mùi. Thậm chí hết thầy vết tích đều không hề lưu lại. Cái kia phi tiêu giống như là từ trong bóng tối chống sống xuất hiện đồng dạng. Thậm chí, liền la bàn đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Người biết có người sẽ đến Hanni Ban Cao Mày hỏi kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm đạt được đáp án. Tử Lương đương nhiên biết rõ có người sẽ đến. Hơn nữa, hắn vừa mới bắt đầu liền nói một trận muốn đánh cho xinh đẹp một điểm. Như vậy mục đích làm như vậy đoán chừng cũng chính là làm dẫn ra người này Hắn là ai Hany Ban tiếp tục hỏi Tử lương lắc lắc trong tay con rơi phi tiêu Một cái còn tính là có chút danh khí Nhưng là Nhưng Thủy chung xấu hổ không nguyện ý lộ ra chân sung ra hỏa Cho nên ngươi muốn làm gì làm gì à đương nhiên là muốn đi tìm hắn Tử lương đem trong tay phi tiêu chuyển cách phương hướng Chỉ gặp Cái kia phi tiêu bên lưng. Đã dùng sắc bén đồ vật khắc xuống một cái hết sức kỳ lạ đồ án. Cái này đồ án từ bốn đường nét tạo thành. Điều thứ nhất là một cái hướng phía dưới bốn lượng đường vòng cung. Sau đó tại cái này đường vòng cung phía trên. Vẽ lấy ba cây dựng thẳng làm được thẳng tắp. Đại thể nhìn qua. Tựa như là một cái ngã út quả rửa sát lên cắm ba cây đũa. Cái này là có ý gì Silly hỏi. Hắn tải nói cho chúng ta biết chỗ hắn ở. Tử lương trả lời đến. Ác thoạt nhìn như là có ba cây đuôi heo heo cách mông. Lão Huy rất có tiêu chuẩn phát biểu ý kiến của mình. So với heo cách mông ta nhìn ngược lại là càng giống. Có ba cây cây đào nhỏ. Silly cũng thì thảo. Lúc này. Hany ban tựa hổ nghĩ đến cái gì. Không đều không phải. Cái này đường con tuyệt đối sẽ không sai. Đây là một đầu. cung động mạch chủ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 32 chương 09 lại gặp nhau đúng vậy. Cái này hình dạng. Chính là trong thân thể động mạch chủ cùng nó ba đầu chi nhánh. Nó liên tiếp lấy trái tim. Là nhân thể bên trong thô nhất một đầu mạch máu. Vì lẽ đó. Ngươi cũng đừng quản han ni ban là bằng vào tự mình kiến thức y học. Vẫn là thường xuyên ăn than nướng tâm quản. Dù sao. Hắn chính là lập tức nhận ra cái này mấy đầu tuyến hàm nghĩa. Tử lương gật gật đầu u, v, quy quy, mơ, không sai, đây chính là đồng mạch chủ. Xem ra, da hỏa này so ta tưởng tượng còn muốn thông minh rất nhiều. Hắn nhìn thấy ta ăn mặc áo khoác trắng. Vì lẽ đó, hắn khẳng định là từ nghề nghiệp của ta tới tay. Dù sao trừ bác sĩ bên ngoài. Có rất ít người có thể hiểu được bộ này vẽ xấu ý tứ Vì lẽ đó Cái này phi tiêu liền xem như bị những người khác nhặt được Bọn hắn cũng xem không hiểu U Vinh Quy Quy Mơ Hoàn toàn chính xác rất thông minh Nhưng là hắn nói cho chúng ta biết một đầu đồng mạch chủ Là có ý gì Án chỉ hắn tại nào đó chỗ bệnh viện chờ chúng ta sao con nói Tử Lương cười cười Không, hắn đang nói, tống thoát nước. Nếu như nói trong một tòa thành có cái gì nhất định phải có công trình. Cái kia đoán chừng chính là thoát nước. Nó nối liền toàn bộ thành thị mỗi một góc, tại màu mỡ hoặc là nghèo khó bề ngoài phía dưới lưu động, tựa như là dấu ở dưới sa mạc máu đồng dạng, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tống thoát nước tự hồ trở thành mọi người lên án địa phương. Nó bị đương nhiên mang theo hôi thối Dơ bẩn hắc án các loại danh từ Đương nhiên Cũng có thật nhiều mang theo văn thanh khí tức đám người thích đem những này đen dịp hôi thối to lớn đường ốm tiến hành tô son chát phấn Tỉ như người nào đó liền đã từng nói Tống thoát nước là một cái thành thị lương tâm Hoặc là cho rằng cống thoát nước xây dựng chính là vì gột rửa nhân loại cái kia bẩn thiểu linh hồn Càng có Cả ngày hô hào Lão tử sinh hoạt tại hạ thủy chặng đường Nhưng yêu nguyên hàng đêm ngắm nhìn bầu trời loại này chung nhị nhường người có chút lúc tốt tử Nhưng bất kể như thế nào Kết hợp lấy thế giới này phong cách đến xem Cái này phi tiêu khắc xuống đồng mạch Nhường tử lương cởi xuống thủy đảo liền muốn không đến vật gì khác Vì lẽ đó Mười mấy phút sau, một tòa bị tạc hủy kiến trúc trong bóng tối, đám người sốc lên một cái nắp giếng. Này, ngươi còn có thể hay không lại kiềm chế bụng? Silly nhìn xem kẹt tại miệng cống thoát nước Lão Huy, xoa đầu hỏi, ta tại, cố gắng. Lão Huy chật vật đáp lại. Kỳ thật! Nếu như ngươi đồng ý ta tại bụng của ngươi đi lên hơn mấy đao, vậy ta cam đoan ngươi lập tức liền có thể vào. hơn nữa sau đó Chỉ cần quấn lên hai vòng băng vải Ngươi liền có thể khôi phục Cun nói xong Ta cự Tuyệt tốt à Cứ như vậy Đám người dùng một phút Liền giải khai phi tiêu lên câu đố Sau đó dùng trọn vẹn 20 phút Mới rốt cuộc nổi ứng ngoại hợp Đem lão vi nhét vào trong đường tống ngầm Trong ống thoát nước bộ Tựa như là đám người suy nghĩ như thế Nơi này cũng không có cái gì ánh đèn Billy trước đó từ mặt đất phế tích bên trong lật ra một cái bị tạc hủy buồng điện thoại Sau đó hủy đi Tích lũy ra mấy cái công suất lớn đèn phim Phân cho đám người Mà cái kia tơ hổ thêm bột vào canh thành rán mùi thối ban móc ra một chút kẹo cao su đồng dạng đồ vật Công bố chỉ cần nhai ở trong miệng Liền có thể chống cử cái này hôi thối Cho dù là dạng này, vẫn là có mấy người tự tuyệt nhai cách đồ chơi này. Đoán chừng trong mắt bọn họ. Nghe cống thoát nước vị. Muốn so ăn honey ban đưa cho mình đồ vật muốn an toàn hơn nhiều. Dành dối như vậy nói ít nói. Một đoàn người liền mượn đèn pin phát ra tia sáng, hướng về trung tâm trợ vị trí tiến lên. À, ta nói không phải chất vấn ngươi. Nhưng là... Người làm sao sẽ biết muốn hướng trung tâm thành phố đi đâu si ly vừa đi Vừa nói Tử lương ngầm lấy điếu thuốc Kỳ thật ta cũng không biết Bất quá mọi người đều nói là động mạc chủ Hơn nữa cũng không có cố ý tiêu suất địa phương nào Kia dĩ nhiên liền thuận cách này tư duy Hướng vị trí giữa đi đi Lại nói Liền xem như đi nhầm Người kia cũng sẽ xuất hiện Kỳ thật nói đến ngươi khả năng không tin Chúng ta hiện tại nhất cử nhất động Khả năng đều tại cái kia người dám thị phía dưới si ly hướng về bốn phía nhìn xem Nhưng là Trừ đèn xin chiếu xả ra vòng sáng bên ngoài liền chỉ còn lại nồng đậm đen nhịp Ta không thích bị người nhìn chầm chầm cảm giác Bất quá đến bây giờ ngươi cũng không nói minh bạch Trong miệng ngươi người này Đến cùng là ai hắt hắt Một cái phú nhị đại mà thôi Hơn nữa cái này phú nhị đại Khả năng chính là chúng ta có thể hay không đánh bại mặt khác vũ trụ nguyên tố Thậm chí là siêu nhân mấu chốt Tống thoát nước rất sai Hơn nữa bốn phía trừ sánh nước bẩn cùng ướp xuống vách tường bên ngoài liền không có cái gì vật tham chiếu Vì lẽ đó Một đoàn người sần sần cũng không biết mình đã đi bao lâu Nhưng mà, mọi người ở đây hành tẩu đến một cách không đáng chú ý tê chứ sao lộ lúc. Đột nhiên chính là Ken ghét vài tiếng kia là nạp đạn lên nòng thanh âm từ hai bên vách tường chỗ bóng tối truyền đến. Ngay sau đó, chính là một tiếng, không được nhúc nhích khoảng thời gian này, vừa vặn đuổi tại đám người đi hồi lâu. Cảnh giới hoàn toàn trầm tính lại trong lúc mấu chốt. Hơn nữa. Bởi vì đèn viên cầm tay tia sáng cũng không có cách nào xuyên thấu vách tường. Vì lẽ đó, chỉ cần tải Tây chữ giao lộ hai bên trước đó mai phục tốt, liền có thể rất dễ dàng chế chỗ quá khứ người. Mà tử lương bọn người cũng đích thật, liền bị những này đột nhiên xuất hiện hỏng súng đứng vững đầu. Nắm tay sơ lên cái thanh âm kia lần nữa chuyển đến. Tử lương do dự một giây đồng hồ. Vậy mà thật. Chậm rãi dơ hai tay lên. Những người khác thấy thế. Đều xứng sờ. Dù sao tử lương ra hỏa này làm sao có thể bị mấy cái thương liền cho uy hiếp được. Nhưng là tất nhiên hắn đều giơ tay lên. Cái kia những người còn lại cũng không hỏi nhiều. Đều đi theo giơ hai tay lên. Lúc này, ngay phía trước chỗ bóng tối. Mới đi ra khỏi đến một tên vinh lính. Cái tên lính này đầu đội lấy múa giáp. Một thân phòng ngựa bạo lực trăng Nhìn đeo vũ khí cũng đầy đủ hoàn mỹ Hơn nữa càng khiến người ta kinh ngạc chính là Trước ngực của hắn Vậy mà vẽ lấy một cái to lớn sơ uy Cái này cùng chúng ta nghĩ đến Giống như có chút không giống nhau lắm à Cun nhìn xem trận thế này không khỏi nói Vừa rước lời Bốn phía trong bóng tối Lại liên tiếp đi ra càng nhiều người Bọn hắn từng cái Tất cả đều ăn mặc siêu nhân quân đội chính phủ trang phục. Hơn nữa khẩu súng trong tay. Cũng tất cả đều nhắm ngay tử lương bọn người. Chỉ chút lát, liền đem nó một mực vây quanh ở giữa. Ách! Cái này đột biến. Hoàn toàn chính xác có chút vượt quá đám người dự kiến. Bọn hắn vốn phải là tìm đến Batman. Thế nhưng lại đột nhiên, liền bị siêu nhân bộ đội cho vây quanh. Là mai phục A siêu nhân cảm thấy trên mặt đất không có cách nào đem đám người này xử lý. Vì lẽ đó liền thiết kế đem đám người này dẫn tới trong đường cống ngầm. Sau đó nổ rớt cái này. Đem mọi người chôn sống tốt A. Nếu quả như thật là như vậy. Vậy chỉ có thể nói. Biện pháp này coi như không tệ. Mà đúng lúc này. Tống thoát nước liều đỉnh mấy cái to lớn thiểm thực giả đã leo đến đỉnh đầu của mọi người. Ngao một tiếng không phải người gào thét. Một cái thiểm thực giả bỗng nhiên đập xuống. Đem một tên binh lính một mực đè xuống đất. Tiên sư nó. Đây là thứ đồ gì nhìn thấy kinh khủng như vậy quái vật đột nhiên xuất hiện. Đám người lập tức hoảng loạn lên. Tất cả họng súng cơ hồ cùng một thời gian chuyển hướng cái kia thiểm thực giả. Sau đó cậu cậu cậu liên tiếp tiếng xả kích vang lên. Nhưng mà đạn bắn vào tiến hóa sau thiểm thực giả. Đội trên thân đại đa số đều bị ngoại tầng cốt chất hiện tại đến, vì lẽ đó không có đưa đến tác dụng quá lớn. Hơn nữa theo những này tiếng súng. Còn lại thiểm thực giả cũng đều từ phía trên trần nhà. Hoặc là từ phủ cận trong bóng tối sông tới. Cái kia mười mấy tên quân đội chính phủ căn bản không phải những quái vật này đối thủ. Chàng diện lập tức đại nghị chuyển. Mà đang lúc trong đó một cái thiểm thực giả, dối ra kinh khủng đầu lưới, muốn xuyên qua một tên binh lính đầu lúc. Đủ một tiếng cao giống. Là một tên mang theo mũ giáp binh sĩ kêu. Dừng lại. Chúng ta không phải địch nhân. Đây chỉ là một thăm dò. Hắn hô hào cũng chật vật lấy xuống mũ giáp của mình. Mũ giáp phía dưới. Là một cái tuổi tác rất lớn nam nhân. Hắn mang theo chính mắt. Một đầu đá trắng mệ tóc, đồng dạng, còn có cái kia đắt rõ ràng tràn đầy nếp nhăn mặt, cùng hồi lâu chưa từng gặp qua ánh nắng, mà lộ ra tái nhợt làn ra. Chúng ta cũng không phải là siêu nhân người của chính phủ, chúng ta là quân phản loạn." Người kia tiếp tục nói ra, "Ta nghĩ chúng ta hẳn là đứng ở một bên." "A, đúng, tên của ta là Jim, Go Den."